còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số bốn tôi ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau mới mở được mắt ra toàn thân nhức mỏi trước mắt như ẩn hiện từng khuôn mặt người trong mơ tôi ngồi dậy rời khỏi ghế sofa đi vào phòng ngủ tiểu đường vẫn nằm dạng chân dạng tay trên giường ngủ ngon lành rơi cả chân xuống đất cũng không biết tôi nhặt chân lên Đắp cho cô bé, sau đó khách khàng đóng cửa phòng ra ngoài. Cái bụng đói meo cứ déo ẩm lên. Tôi liền đi xuống bếp tìm ít rau thịt chuẩn bị nấu cơm. Vừa đóng gạo vào nồi, bỗng nghe có tiếng người gõ cửa. Tôi chạy ra phòng khách, mở cửa ra thì thấy Lão Mục đang đứng ở ngoài, hai mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bổ. Chào hỏi xong, tôi mời anh ta vào nhà. Lão Mục mặt buồn bã bước vào phòng khách, không kịp ngồi xuống uống trên nước đã vội mở miệng. Người đứng dưới nhà tôi qua chính là ông Tư Vạn Lý. Tôi tưởng tai mình có vấn đề vội hỏi. Ai? Tư... Từ... Tư Vạn Lý? Lão Mục nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt rất nghiêm túc, khẳng định. Đúng, chính là Tư Vạn Lý. Hóa ra, tối qua sau khi chia tay chúng tôi, Lão Mục liền quay trở về đơn vị, nhờ người quen lấy toàn bộ nhật ký cuộc gọi trong máy điện thoại bàn nhà ông Tư. Ngoài hai cuộc gọi của tôi... Một lần trước khi đến tăm và một lần sau khi gặp nạn thì không hề thấy có gì bất thường. Nhưng trong băng ghi hình của camera giám sát khu chung cư lại thấy một hình ảnh hết sức khó hiểu. Năm phút trước khi tôi quay trở lại nhà ông Tử, một chiếc xe con hiệu Satana 3000 màu đen mang biển kiểm soát thẩm dương đã lái vào cổng khu chung cư. Dừng dưới chân nhà ông Tử nhưng không tắt đèn, tắt máy. Một lúc sau, vợ chồng ông Tử mặc áo len vội vàng bước xuống cầu thang, chui vào trong xe chiếc xe lao nhanh rời khỏi khu chung cư đã suýt đụng tới cổng ra vào. Sau khi tôi lão mục tiểu đường và mấy người khác bước lên cầu thang không lâu, mưa tuyết dần tạnh, trời cũng quang đãng hơn. Một ông cụ bước tập tánh từ ngoài vào khu chung cư cứ đi lòng vòng trước cửa cầu thang. Ông ta mấy lần dậm bước đến cầu thang, giơ tay lên, có vẻ như định ấn chuông nhưng rồi lại dừng lại, ngửa mặt lên nhìn. Động tác này lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho đến khi có đèn trong nhà tắt hẳn ông tử mới quay người vội vàng rời khỏi khu chung cư do bên ngoài khu chung cư chỉ có một camera chiếu thẳng cửa chính nên chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe và ông cụ cùng mất hút trong gió tuyết mà không biết đi theo hướng nào qua điều tra biển số xe ô tô là biển giả của tỉnh Thẩm Dương sau khi hỏi thăm bảo vệ trực ban bọn họ đều xác nhận ông già đó chính là Từ Vạn Lý tôi há hốc mồm mãi chẳng nói được lời nào Lá một lấy chiếc USB Màu vàng từ trong túi ra cắm vào máy tính bàn trong phòng khách Trầm ngâm nói Trong này đã copy toàn bộ nội dung Đoạn băng ghi hình trong camera lúc đó cô tự xem đi Giữa trời gió tuyết Ông Từ tập tỉnh tiến vào khu trung cư Có một lúc hình ảnh của ông trực diện với camera Mặc dù quần áo hoàn toàn khác với hồi chiều Nhưng nhìn hình dáng mặt mũi Thì chính xác là ông Từ vạn lý Hơn nữa đôi lông mày còn nhíu chặt lại Trông có vẻ như đang mang nặng mối lo âu gì đó Xem đến đây tôi cảm thấy vô cùng băn khoăn Rõ ràng ông cụ đã nhận được điện thoại của tôi Tại sao sau đó lại vội vàng ra đi như vậy Nếu ông thực sự muốn hé lộ với chúng tôi điều gì Thì khi quay trở lại tại sao cứ trần trừ mãi Không lên trên lầu Tôi quay lại nhìn lão mộc Anh ta cười cười lắc đầu Cũng không thể lý giải nổi Đặt máy tính Láo Mục nói tiếp với tôi Sau khi trời sáng Anh ta đã tìm đến trường bí thuật Nhờ các cao nhân ở đấy xem thật kỹ bức tranh Ngoại trừ những ngọn tháp cao ra, thì những phần khác đều được vẽ bình thường. Ngoài ra, khi hỏi những người lớn tuổi, họ đều không biết gì về cụ tư vạn lý. Trừ việc nghe đâu, như ông ta có một thói quen rất kỳ lạ, đó là luôn đóng cửa thư phòng im lìm và nghiêm cấm bất kỳ ai tới gần. Tôi ngỡ ngàng nhớ lại về số sáng của ông tử khi dẫn tôi vào trong thư phòng, chắc chắn là có ý đồ gì đó. Nhưng giống như những gì tôi suy đoán tối qua, Những chuyện kỳ lạ sau cái chết của cậu tôi, giờ ông ta mới nghe thấy, thì làm sao có thể biết trước mà gai bấy được. Thế nhưng từ vạn lý, chỉ mới rời khỏi nhà 5 phút trước khi tôi tới, điều đó chứng tỏ ông ta ở nhà suốt nhưng cố ý không nghe điện thoại của tôi. Nếu thực sự ông ta cố tình như vậy, thì có thể là để cho tôi thời gian suy nghĩ, phán đoán ra chân tướng rồi mới quyết định ra đi. Thế nhưng tại sao ông ta lại phải làm như vậy? Tôi lập tức lấy quyển sổ ghi chép ra để lá mục giúp tôi phân tích tình hình. Sau khi Lão Mục xem xong, anh ta trầm tư một lúc, rồi nói chuyện này thật quá kỳ lạ. Lại còn chiếc khay xứ trong cú cung thẩm dương nữa chứ. Hai chuyện này nhất định có liên quan đến nhau. Các cấp lãnh đạo Cục An ninh Quốc gia vùng Đông Bắc cũng đã bắt đầu quan tâm đến chuyện này. Trước mắt họ đang phải báo cáo lên cấp trên và tin tưởng rằng sẽ nhanh chóng được phê duyệt. Bên phía Bắc Kinh cũng sẽ hợp tác điều tra. Tôi như chút bớt được cánh nặng. Nếu như được sự giúp đỡ của lực lượng an ninh quốc gia thì hệ số thành công sẽ tăng gấp đôi Còn về phía cá nhân tôi mà nói có được sự trợ giúp đúng lúc quả là không còn gì hạnh phúc hơn Tôi lại hỏi Lão Mục về hướng đi quả Tăng Giai Tuệ, Sở Kinh Lan và hắc Lao Ngũ Anh ta nói rằng vì có liên quan đến kỹ nghệ bí truyền của kiện môn và những bí ẩn về cố cung Nên chỉ có Tăng Giai Tuệ, người của công an tỉnh tham gia Còn với cấp bậc hiện nay thì anh ta không được phép biết thêm chi tiết cụ thể nào Sắc mặt của Lá Mục chợt trở nên nghiêm nghị, nói rằng trước mắt mọi việc giống như một bài toán khó, chỉ có thể điều tra dựa vào những manh mối có được gồm mảnh da lưng của cậu tôi và 19 bức quốc họa của tư vạn lý. Chỉ đến khi được cấp trên phê chuẩn, anh ta mới được phép phối hợp hành động cùng tôi, đồng thời lúc đó mới có thể kéo thêm cả tiểu đường quay về Cẩm Châu một lần nữa để điều tra. Nghe nói có thể trở lại Cẩm Châu, trong lòng tôi hy vọng tràn trề, Nhưng lại có chút lo lắng khi nghe đến việc đưa tiểu đường đi cùng vì thấy chuyện này không được thực tế cho lắm. Một đứa con gái điệu chảy nước, không biết đấm đá thì còn làm được trò chống gì. Sau khi lão mục rời đi không lâu, tiểu đường tỉnh giấc, bước ra khỏi phòng, tay vỗ vỗ vào bụng, ngoắc mồm kêu đói ẩm mỹ. Tôi vội dọn cơm canh lên bàn, vừa ăn vừa nói qua với cô bé về tình hình hiện nay. Tiểu đường rất chăm chú nghe, nhưng khi nghe tôi nhắc đến chuyện có thể trở lại cầm trâu để mở cuộc điều tra, thì cô bé vội vàng bỏ đũa bố tay hoan hỉ, nhưng giọng điệu thì vẫn đều đều không đổi. hay quá, chị Lan Lan đã từng xuống lòng cuối cùng rồi. Nghe nói rất chi là hấp dẫn, xem ra em cũng có cơ hội được tham gia rồi. Lúc đó tôi chỉ mỉm cười vì tinh khí trẻ con của cô bé. Nhưng không nghe biết rằng rất nhiều chuyện sau này đều từ cô bé mà ra, thậm chí còn rất nhiều người khác bị cuốn vào khiến cho sự việc này ngày càng trở lên kỳ lạ. Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Đường đưa tôi đến bệnh viện để thay băng. May mà chơi trị kịp thời nên vết thương vẫn chưa nên mủ, nếu không thì sẽ rắc rối to. Lúc ra ngoài đợi xe, tôi buộc miệng hỏi. Tiểu đường, có phải thợ xăm thân các tình bọn em cần phải có khả năng hội họa nhất định không? Nếu không thì sao có thể xăm đẹp như thế chứ? Tiểu đường thở dài, giọng nói hơi có chút xúc động. Vâng, ban đầu là phải gian luyện kỹ năng hội họa, tức là sao chép mọi loại tranh, thậm chí còn phức tạp và công phu hơn cả xăm hình, cho nên thời cổ đại... Nói đến đây, cô bé lập tức im bặt, rồi thở dài thường thượt, khuôn mặt bỗng chốc trở nên buồn thảm, cho dù tôi cố gắng hỏi gặng hỏi thế nào đi chăng nữa cũng không nói thêm câu nào. Thế vẻ bí hiểm của cô bé, tôi không khỏi tò mò. Cô đại, cô đại gì chứ? Sau bữa ăn tối, lá mục lại đến nhà tiểu đường, xếp những bức tranh chụp 19 bức quốc họa ra mặt bàn rồi nói với chúng tôi. Dựa vào những kiểm định về thời đại sử dụng những tấm tranh này và loại mực trên đó cho thấy chúng đều ra đời vào khoảng trước hoặc sau năm 1989, cùng thời điểm với bức tranh toàn cảnh Cẩm Châu, điều này thật hết sức bất ngờ. Chúng tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhận định rằng những bức tranh này có thể là từ một người vẽ rồi được đánh số năm khác nhau, từ vạn lý cứ cách một năm lại thêm một bức, cứ như thế liên tục trong 19 năm. Thế nhưng về động cơ và phương cách kết dấu thì thật khó để suy đoán. Lão Mục bất ngờ quay sang hỏi tôi. À, Tiểu Vi, liệu ngọn tháp trong bức tranh của cậu cô ở Cẩm Châu có đủ 19 tầng không? Câu hỏi này tôi cũng đã từng nghĩ đến. Là người sinh ra và lớn lên ở Cẩm Châu, hơn nữa đơn vị cũng nằm đối diện với vườn hoa tháp cổ. Nên có nhắm mắt tôi cũng biết tháp cổ hiện nay chỉ có 13 tầng, chứ không phải là 19 tầng thế nhưng câu hỏi của lão mục không khỏi khiến tôi phải suy ngẫm. Bức tranh của cậu tôi và cả 19 bức quốc họa của Từ Vạn Lý đều mang một ám thị rất kỳ lạ liên quan đến ngọn tháp cổ. Lão mục gật gật đầu trầm ngâm nói: không sai. Sau khi cục an ninh quốc gia nghiên cứu xong cũng đưa ra những quan điểm như thế. Hơn nữa họ đã đưa ra xác lệnh phát triển điều tra trong thời gian sắp tới. Cô ấy chuẩn bị tinh thần có thể sẽ phải quay trở lại cẩm châu bất cứ lúc nào đấy. Trước khi lão mục rời đi. Tôi lôi chiếc bật lửa và con dao nhỏ của tên lùn làm rơi ra, nhờ anh ta kiểm tra dấu vân tay. ngày sáng sớm hôm sau, lão Mục gọi điện tới, thông báo với tôi dấu vân tay trên đó hoàn toàn bình thường. Trong lòng tôi nảy ra vô số những hoài nghi. Lẽ nào gắn lùn trong hai lần đó chính là một, tên trước là đàn ông thì không để lại dấu vân tay, tên sau lại là phụ nữ thì để lại dấu vân tay. Nhưng tại sao lại có thể giống nhau đến như thế và chỉ nhắm vào tôi? Nếu như tên sau đúng thật là phụ nữ Tại sao lại luôn mang theo bật lửa trong người Nếu đấy không phải là người nhận hút thuốc Thì lẽ nào lại là một tên thai giám Tiểu đường ngồi lặng lẽ trong góc Giống như đang trầm tư suy nghĩ Thay phải vên vê một chiếc kim nhỏ sáng loáng Không ngừng miết lên lòng bàn tay còn lại Do vô ý miết mạnh quá Khiến mũi kim đâm sâu vào da thịt Làm trào ra những giọt máu tươi Tôi hoảng hốt hỏi cô bé đang nghĩ gì mà bất cẩn thế Tiểu đường chỉ cúi đầu không nói gì Một lúc lâu sau mới bất ngờ thốt lên Xem ra... Dừng lại một lúc Cô bé lắc đầu Mắt nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay Nói trong vô thức Không thể như thế Không thể như thế được Làm sao mà họ vẫn đang... Tôi chợt giật mình nhận ra Điệu bộ của tiểu đường lúc này Thật giống cậu tôi khi mơ ngủ Đặc biệt là Bọn họ vẫn đang Tôi vội vàng gặng hỏi Tiểu đường Em vừa nói bọn họ đang... Bọn họ là ai? Tiểu đường giật mình bừng tỉnh Mặt ngơ ngác hỏi lại tôi Em đã nói gì? Sau khi nghe tôi kể lại Cô bé bình thản nói Chắc là chị nghe nhầm Nói rồi quay lưng bước vào phòng Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại Cho đến khi tối muộn Đợi tôi nấu xong cơm gọi ra ăn Tiểu đường mới mở cửa bước ra Tôi phát hiện trong lòng bàn tay trái Đã có thêm hơn chục vết cứa nông sâu khác nhau Có chỗ máu vẫn đang ứa ra Có chỗ đã liền miệng Tôi giật thoát tim Nhưng vì đã quen với tính cách kỳ lạ của cô bé nên không hỏi thêm câu nào mà chị đi tìm bông và cồn y tế nhẹ nhàng giúp cô băng rửa vết thương. Lông mày tiểu đường cao lại, cô bé nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay rồi bất ngờ hỏi. Chị Tiểu Vi, chị có biết lòng bàn tay chị Lan Lan có những lỗ nhỏ không? tôi cũng nhớ đã có lần tăng gia tuệ nhắc đến chuyện trong đồng bàn tay sở khinh lan có khắc một lỗ nhỏ rồi dùng kỹ thuật điều khiển bằng khớp xương bàn tay mà mở được cánh cửa Hắc xả linh môn dưới lòng cố cung nghe nói tất cả những cao thủ mở khóa đều khắc ránh trong lòng bàn tay sâu và tận trong xương cốt để cố định những dụng cụ mở khóa đặc biệt thấy tôi gật đầu tiểu đường tiếp tục em luôn tò mò dừng lại một lúc cô bé đứng dậy kéo tay tôi rồi từ từ bước tới bên cửa sổ Bên ngoài cửa đã tối sầm, những đám mây lững lờ trôi đi, chúng không ngừng biến đổi hình dạng, ở tiết đằng xa lấp ló vài ngôi sao nhỏ xíu, thoát ẩn thoát hiện. Tiểu đường ngẩng mặt nhìn lên trời cao, đôi lông mi không ngừng chuyển động, phải một lúc lâu sau mới cúi đầu xuống. ngẩng mặt nhìn trời, xoay đầu nhìn thấy bóng, xem ra đúng như vậy thật rồi. Tay chị Lan Lan chẳng chịt những vết tích thời gian, nhưng bản thân tại sao lại không biết? Tôi nghe mà thấy thật mung lung khẽ khẳng hỏi lại. Biết tích thời gian gì, sợ khinh lan không biết gì. Tiểu đường thở hắt, mưa hồ lắc đầu. Cao thủ mở khóa, cao thủ xăm mình, xem ra chỉ có hai đứa chúng em, nhưng cũng không đủ, lẽ nào... Nói đến đó, tiểu đường quay mặt sang phía tôi, cười khúc khích, lập tức chuyển chủ đề. Chị Tiểu Vi, em đói quá, chị em mình ăn cơm thôi. Thấy tiểu đường lấp lửng tôi cũng không ép, nhưng luôn cảm thấy cô gái này ẩn chứa rất nhiều bí mật. Trong suốt nửa tháng sau đó, không có chuyện gì bất thường xảy ra, tiểu đường cũng không tới cửa hàng, hàng ngày chỉ đưa tôi tới bệnh viện thay băng rồi về, không thể nhốt mình trong phòng khổ luyện kỹ thuật khắc hình. Đồ vật trong nhà và bốn bức tường đều trang trí những hình vẽ, các loại động vật, chim muông, thậm chí cả những bức chân dung. Chúng đều rất tinh tế và sắc nét, giống như những tác phẩm điêu khắc tinh xảo vậy. Một hôm, sau khi ăn cơm tối xong, tôi và tiểu đường cũng ngồi trên sofa trò chuyện đồ mọi chủ đề. Khi nói đến những đường vân trên bề mặt gỗ hồng mộc, tiểu đường lập tức trở nên trầm tư. Cô bé đứng dậy, tắt hết đèn trong phòng đi để lại duy nhất một chiếc đèn tường nhỏ bé. Chầm chậm bước tới chiếc giường lớn trong phòng khách. Tôi cũng tò mò đi theo, đứng bên cạnh quan sát. Tiểu đường... Tiểu đường dừng lại một lúc, không biết đang lưỡng lự điều gì. Rồi đột nhiên bước tới trước một bước, hất cằm ra phía trước. Đôi mắt mở to nhìn chầm chầm vào mặt mình trong gương. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, da của Tiểu Đường trở nên trắng bệch, hai khuôn mặt ở trong gương lẫn ở ngoài đời đang nhìn trực diện với nhau, hai đôi mắt cùng chớp chớp, giống như là hai người thật đứng đối diện nhau vậy. Tôi đứng phía sau không khỏi bất ngờ, vì chưa hiểu cô bé đang muốn làm gì, đang định cắt lời hỏi thì Tiểu Đường đã kịp ra dấu im lặng, rồi đưa ngón tay trỏ bên trái chậm chậm chạm vào mặt gương, tay phải lôi một chiếc kim từ trong túi ra từ từ đưa lên trước mặt, sau đó thận trọng đâm thẳng vào mặt gương. một tiếng rắc nhẹ phát ra, mặt gương đập tức xuất hiện một lỗ mắt nhỏ, hết sức tròn trịa, không có chút dấu hiệu nứt vỡ, nằm ngay bên cốc bên trái vầng trán. sắc mặt tiểu đường vẫn bình thản không thay đổi, toàn thân vẫn giữ nguyên vị trí, chỉ có mũi kim là lần theo gương bọt trong gương, tiếng lạo xạo phát ra không ngừng nghỉ. cuối cùng cô bé cũng đã khắc xong khuôn mặt với vô số những vệt châm nhỏ. Sau đó, dùng dùm loại mực tô điểm khuôn mặt khắc trên gương giống y hệt người thật, đặc biệt là đôi mắt rất có hồn, cho dù đứng ở góc độ nào, đôi mắt ấy vẫn như đang dõi theo mình vậy. Tiểu Đường khẽ gật đầu, lùi lại vài bước, đứng sát bên cạnh tôi, cả hai chúng tôi cùng chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đó. Trên mặt gương giờ đây, ngoài tôi và Tiểu Đường ra, còn có thêm khuôn mặt đó xếp song song với nhau, nét mặt và thần thái tinh xảo đến vô cùng, tôi ngỡ ngàng. Giữa khuôn mặt trên gương và khuôn mặt của người đứng cạnh tôi bây giờ Không thể phân biệt đâu mới là khuôn mặt thật của tiểu đường Bỗng một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi Hay là lúc trước Cũng vào một buổi tối như thế này Cậu tôi cũng kinh ngạc khi nhìn thấy hình xăm trên lưng mình Rồi tiện tay khắc lại khuôn mặt của chính mình Nét biểu cảm đó vừa hết sức kinh ngạc lại mang nét hoang mang Tôi bừng tỉnh trở lại thực tại Cố nén những băn khoăn trong lòng Không ngừng tán dương tài nghệ của tiểu đường Chủ đường buồn bã lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt trên gương, khẽ nói. Kém quá, khác biệt lớn quá. Nếu đem so sánh với các nét các hình rồng trên tấm gỗ hồng mộc và 19 ngọn táp kia, thì đây chỉ là rắc rưởi thôi. Tôi phỉ cười an ủi. Chỉ thấy đẹp lắm, giống y như thật mà. Tôi nói rồi đưa tay sờ lên mặt gương, những lỗ nhỏ chi chít tạo thành những đường nét mềm mại, giống hệt như một tác phẩm điêu khắc trên thủy tinh, nhưng lại không hề thu cứng. Hết sức tò mò, tôi liền lấy kim từ tay tiểu đường, thử cao lên mặt gương, chỉ thấy cứng như đá, cú mít từ vài đường, mũi kim đều bị trượt đi. Thấy tôi cứ minh mê cây kim mà không làm gì được, tiểu đường lên mỉm cười. Chị Tiểu Vi, chị không biết miết hình bằng tay thì chỉ phí công vô ích thôi. Tiểu đường tiếp tục giải thích với tôi, miết hình là một kỹ năng tất yếu của nghệ thuật khắc hình. Nó hoàn toàn dựa vào cảm nhận của đầu ngón tay khi lần theo kết cấu và đường vân, từ từ đó mới tìm ra vị trí thích hợp để đặt mũi kim. Tiểu đường hướng dẫn tôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng và thận trọng đặt lên mặt gương để cảm nhận chất liệu, nhưng cho dù tôi mân mê bao lâu đi chăng nữa thì ngoài cảm giác trợn lạnh ra thì không thấy điều gì khác. Thiếu đường cười mỉm rồi đưa tay ấn nhạy lên đầu ngón tay tôi, vừa từ từ miết trên bặt cương vừa giải thích nát dày sẽ mịn, nét thưa sẽ gồ ghề, bất kể là chất liệu gì thì trên bề mặt đều sẽ để lại dấu vân của mình. Đó cũng là lựa chọn tốt nhất để chặt mũi kim. Câu thành ngữ, kiến phúng tháp châm cũng chính là từ chỗ đó mà ra. Cô bé cứ thao thao trắng gian đại hải, còn tôi thì gật cù cố tỏ ra là mình đã hiểu, nhưng phải nói rằng những điều này thật thần kỳ, làm sao chỉ biết lên bề mặt chất liệu mà đã có thể nhận ra bao nhiêu điều củ quái đến thế, sau này sẽ còn bao nhiêu điều phức tạp hơn thế nữa đây. Tiểu đường tiếp tục nói, sau khi miết hình, phải dựng thẳng đứng mũi kim, dùng lực và sự khéo léo của đầu mũi kim để xăm hình, khi xăm vải toàn tâm tập trung, kết hợp với lực từ mảnh vải lụa trong lòng bàn tay quấn quanh mũi kim. Tiểu đường lại lôi ra một mũi kim nhìn hơn mũi kim kia một chút Nói rằng tôi hiện giờ chưa biết gì về kỹ thuật xăm hình Nên phải dùng một vật thay thế Mũi kim này xem ra phù hợp nhất Cô bé hướng dẫn tôi đặt mũi kim lên đường vân tay của ngón trỏ tay phải Đồng thời dùng ngón tay cái giữ chặt Làm sao để đảm bảo chúng luôn dính chặt lấy nhau Không được nới lỏng dù chỉ trong giây lát Sau khi thấy các con tay tôi đã ở đúng vị trí Cô bé mới dùng đầu ngón tay mít lên mặt gương vài cái Rồi chọn ra một vị trí Sau đó nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt mũi kim lên đúng vị trí đó và giữ thật chặt. Tiểu đường bất ngờ ấn mạnh lên mũi kim. Tôi kịp cảm giác thế lực đẩy, không quá mạnh, nhưng ngay lập tức mũi kim đã nhẹ nhàng đâm sâu vào mặt gương. Sau khi nhắc tay ra, mũi kim gắn vuông góc với mặt gương, giống như nó vốn mọc trên đó mà không hề bị rơi xuống. Chứng kiến cảnh này, tôi đờ đẫn như hóa đá, không biết là thật cay mơ. Một lúc sau, tiểu đường rút mũi kim ra cho vào trong bọc và nói. Chị Tiêu, lần này nếu đi Cẩm Châu, chỉ nhất định phải cho em đi cùng để được tận mắt nhìn thấy mảnh da xăm hình của cậu chị. Em nghe nói nó được xăm một cách thần kỳ, nhưng em vẫn chưa tin lắm. Vì nói về nghệ thuật xăm hình ở Trung Quốc hiện nay, chưa ai qua được em. Tôi gật gật đầu nói. Không sao, dựa vào quan hệ giữa chị và Mã Vân Vĩ thì việc lấy mẫu vật ra chắc là không khó lắm. Lúc đó, khi đồng ý với tiểu đường, tôi không nghĩ sâu xa gì, chỉ có tiểu đường như một đứa trẻ hay tò mò thôi, nhưng sau này tôi mới biết, thực ra cô bé đã có một ý định khác. Từ từ khi tôi chuyển tới đây, tiểu đường không nghe tới cửa hàng, mọi chi tiêu trong nhà đều do cô bé chi trả. Không khó để nhận ra, tiểu đường là một cô gái hết sức thời thượng, từ ăn uống, thời trang cho đến đồ trang điểm đều là hàng hiệu, đặc biệt là quần áo, cô bé sẽ không mặc nếu như không phải thiết kế của Dior. Nghĩ lại, lúc tôi bằng chừng này tuổi, có đồ quả Jordan hay quả Baleno đã là một sự xa hoa rồi. Xem ra thế hệ chính x hiện nay đúng là dám tiêu tiền. Thế nhưng tôi lại nghĩ, mỗi lần xăm một hình đầu con nổ bé xíu, tiểu đường đã nhận được 3.000 tệ. Trong mấy năm trời mở tiệm, chắc chắn cô bé cũng chẳng thiếu tiền. Ngoài khả năng xăm hình thông thường, tiểu đường thỉnh thoảng còn lôi bút lông ra vẽ lại những bức họa nổi tiếng của Trung Quốc. Bất kể loại tranh đó là tranh tĩnh hay tranh động. Chủ thể là hoa lá, động vật hay chân dung, chúng đều rất có hồn, thật tới mức khó phân biệt. Xem ra cô gái này thực sự là một người đa tài. Giờ nghĩ lại, lúc đó đáng lẽ ra tôi phải đoán ra thân phận của cô gái này, nhưng tôi đã vô tình bỏ qua nó. Chương 11 Ký ức Hơn nửa tháng sau, và một buổi sáng, Lão Mục bất ngờ xuất hiện trước cửa và đem đến một tin tốt lành. Cục An ninh Quốc gia đã tiến hành nghiên cứu và quyết định vụ này sẽ do Sở Công an phía khu vực đông bắc hoàn toàn chịu trách nhiệm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trần Đường mà không phải chịu sự quản lý từ công an tỉnh xem ra chúng tôi sẽ nhanh chóng được trở lại Cẩm Châu thế nhưng trước khi trở lại Cẩm Châu chúng tôi phải tới Bắc Kinh tìm người quen trong bộ quân sự để xác minh lại một số nghi ngờ Tôi vội vàng hỏi anh ta đến Bắc Kinh tìm ai nhưng lão mục cũng không rõ khi khẳng định rằng đến Bắc Kinh sẽ có người đến đón và đưa đi Đồng thời anh ta còn nói thêm với tôi, tất cả mọi việc từ nay về sau chỉ có anh ta, tôi và tiểu đường hành động, không được phép có người thứ tư tham gia, và để đảm bảo an toàn, họ sẽ trang bị cho tôi vũ khí phòng thân. Nghe thấy mình được trang bị súng, tôi khẽ gật đầu, xoắn trả tay bàn tay, trong lòng tôi cảm thấy phân kích và hào hứng khó tả. Chỉ vài ngày sau, lá mục lái xe đưa chúng tôi tới một ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô của Tô Gia Đồn, thuộc tỉnh Thẩm Dương. Ở đó tôi đã gặp Trần Đường, người phụ trách an ninh của cả khu vực Đông Bắc, tiếng Tâm Lần Lấy và một số vị lãnh đạo cấp cao khác nữa. Trần Đường khoảng chừng 37 tuổi, người rong rộng cao, phong thái đính đảng uy nghiêm với ánh mắt sắc sảo. Sau vài câu chào hỏi và giới thiệu, Trần Đường yêu cầu chúng tôi chuẩn bị tới Bắc Kinh ngay trong đêm nay, rồi đưa cho tôi khẩu súng lục ổ quay chiếm 2 cùng băng đạn. Đã bao nhiêu ngày không sợ tới súng, tôi ngướng ngái tay chân, lập tức táo ổ súng, băng súng kiểm tra ngay khi nhận lấy nó. Quả đúng là không hổ danh, nếu đem so với khẩu súng tôi thường dùng trước đây, thì khẩu này đúng là một trời một vực. Trên đường bìm cười quay sang hỏi tiểu đường. Cô bé, có muốn một khẩu như thế này không? Tiểu đường lắc đầu quậy quậy, trả lời rõ rạc. Cháu không biết dùng mà cũng không dùng đến, hơn nữa... Dừng một lát, cô bé cúi đầu lấy một chiếc kim từ trong bọc dơ ra trước mặt trần đường. Cháu đã có cái này rồi, nó còn có sức mạnh hơn cả súng nữa cơ. Nói rồi tiện tay chọc mỗi kim xuống mặt bàn, cái kim phát ra một tiếng giít nhẹ, nhẹ nhàng như chọc vào miếng đậu phụ. Trong chốc lát đã không nhìn thấy chiếc kim đâu nữa. Trần đường và những người chứng kiến cảnh này đều trợn tròn mắt, không khỏi ngỡ ngàng. Khoảng 11 giờ 30 phút tối hôm đó, lá mục lái chiếc xe dép, mang biển quân sự tới đón chúng tôi và Tiểu Đường đi vài vòng quanh thành phố để đảm bảo không bị bám theo, rồi mới tiến ra quốc lộ, chân đạp mạnh ga, lái xe lao vun về phía Bắc Kinh. Do đang là đêm khuya nên quốc lộ vắng tanh, ngoài một vài ánh đèn pha của những chiếc xe chở hàng ra thì không còn gì khác. Ban đầu Tiểu Đường rất phấn khích, hào hứng kể chuyện cười cho mọi người, không ngừng hỏi han chúng tôi mọi điều. Nhưng chỉ một lúc sau, cô bé đã không chịu được nên gục lên cửa kính xe, ngủ ngon lành. lá Là mục lái xe một cách điêu liệt, chứ xe luôn đạt tốc độ 110 km h nhưng vẫn êm du. Tôi ngồi phía trước cạnh ghế lái, mặt hướng ra bên ngoài, chăm chú ngắm nhìn khu rừng đang lùi dần về phía sau, dây lạn xương mỏng trong đêm và ánh đèn pha ô tô, lá cây như được một màu vàng mờ mịt. Từ trong khương châu hậu, tôi nhìn thấy tiểu đường giờ đang nằm hẳn xuống hàng ghế sau, miệng nhai tóp tép. Cô bé đã hoàn toàn ngủ say. Tôi chăm chú quan sát cô bé ngủ một lúc lâu, thấy lòng nhạy nhàng và thanh bình hơn nhiều. Cho dù trước mặt còn nhiều khó khăn và vất vả, nhưng có một người bạn đồng hành như vậy quả là một điều hạnh phúc. nghĩ đến việc lái xe trong đêm sợ nhất là buồn ngủ và ngủ gật, nên tôi chủ động tắt máy sửa trong xe, cởi áo khoác của mình đắp cho tiểu đường, rồi quay sang nói chuyện phiếm với Lão Mộc. Tiếp xúc với Lão Mộc cũng đã lâu, nên tôi cảm thấy rất thân thiết. Hơn nữa tôi và anh ta sẽ còn phải phối hợp nhiều trong công việc, tốt nhất nên cởi mở để nhắn nhiều nhau hơn, vì vậy chúng tôi nói chuyện rôn rả từ chủ đề này sang chủ đề khác. Lão mục kể về tôi, tên đầy đủ của anh ta là Mục Chí Kiệt, năm nay 49 tuổi, là người sinh ra và lớn lên ở Tô Gia Đồn, Thẩm Dương, năm 1976, lão gia nhập quân ngũ thuộc lữ đoàn chính sát 40 thành phố Thẩm Dương, đây cũng là tiền thân của binh đoàn đặc chủng Trung Quốc, năm 1979 Cuộc bào loạn phản kháng từ vệ xảy ra Đi đầu là quân khu thành phố Quảng Châu rồi lần lượt lan đến các quân khu khác Lúc bây giờ Lão Mục đang mang hàm Trung đội trưởng nên nhận luôn nhiệm vụ Hộ tống đoàn chuyên gia bác sĩ lên tuyến trên Sau khi rời khỏi quân ngũ Vào năm 1982 Do những thành tích xuất sắc và khả năng đặc biệt của mình Mà anh ta lại được Cục An ninh Quốc gia Vùng Đông Bắc triệu tập làm việc Nghe Lão kể đến giờ Vẫn chưa kết hôn tôi cảm thấy hết sức ngỡ ngàng Liệt nổi Lão Mục tại sao anh không tìm vợ đi? Cứ một mình thế này thì cô đơn lắm." Lá Mộc ngay xong không phản ứng gì, chỉ trầm ngâm rất lâu trước khi trả lời một cách bình thản. "Làm đặc công, khó lập gia đình." Nói rồi anh ta vân vê chòm râu, mặt vẫn hướng về phía trước, nhưng ánh mắt lại để lộ một nét đau khổ khó diễn tả. Ngoài những thông tin này, Lá Mộc dường như không nói thêm gì nhiều, tôi cũng tự hiểu rằng, cục an ninh quốc gia khi tuyển chọn người cũng có những yêu cầu rất khắt khe, họ phải điều tra hoàn cảnh gia đình trong tám đời, bất kể là người có hay không anh em thân thích thì đều phải tuyệt đối trung thành với đất nước và tư cách chính trị không được phép vấy bẩn, nghĩ đến hoàn cảnh đó nên tôi cũng không dám hỏi nhiều. Khoảng 2 tiếng sau, xe chúng tôi tới thành phố Cẩm Châu, mặc dù đang là buổi tối, Cốc có thể nhìn rõ khung cảnh thành phố, nhưng nhờ có ánh đèn pha ô tô mà tôi vẫn nhìn thấy hai chữ Cẩm Châu trên tấm biển hiệu màu xanh ở đầu quốc lộ dẫn vào trung tâm thành phố. Nó thực sự tác động mạnh lên thần kinh tôi lúc này. Tôi đặt tay lên cửa kính xe, cố mở mắt thật to để nhìn ra bên ngoài, xuống mũi cay cay hai hàng nước mắt chỉ trực tào ra, chỉ mong được về thăm bố mẹ ngay bây giờ. Tôi đã xa nhà vài tháng nay rồi, cũng không dám gọi điện về hỏi thăm, không biết bệnh tình của mẹ tôi thế nào, bà đã được xuất viện hay chưa? bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng láo mục nó nhỏ bên cạnh lại đổ xe rồi tôi giật mình quay đầu lại nhìn thấy tay phải láo mục đang chỉnh chiếc gương chiếu hậu trong xe hơi nghiêng sang bên phải đồng thời tay trái chỉnh vô lăng sang trái hai mắt vẫn không rời chiếc gương chiếu hậu tôi lập tức hiểu ra ngay hụi nuốt những lời đang chuẩn bị thốt ra vào bụng chắc chắn đang có người theo dõi Tôi không gặn hỏi, cũng không quay đầu, chỉ với tay kéo dây an toàn thắt quanh người, mắt mở to chăm chú theo dõi phía đằng sau qua gương chiếu hậu. Trên mặt gương chiếu hậu, trong suốt và rõ nét, hiện lên hai ánh đèn pha cách chúng tôi chừng 50 mét. Do ánh đèn pha trói nên tôi không thể nhìn rõ là loại xe gì, nhưng qua phán đoán thì chiếc xe đó đang theo sát chúng tôi với cùng tốc độ. Là một sáng số, nó nhỏ với tôi. Từ lúc chúng tôi ở phía Tây Thẩm Dương, anh ta đã phát hiện ra chúng tôi đang bị theo đuổi. Cứ khoáng qua hai trạm thu phí, chúng lại thay một chiếc xe khác, liên tục theo sát chúng tôi. Thế nhưng từ sau khi lên thành phố Lăng Hải, mật độ đổi dày hơn. Cách một trạm thay bộ xe, từ trạm Bắc Cẩm Châu, trạm Lăng Hải, trạm Đông Cẩm Châu, trạm Tùng Sơn và sắp tới là trạm Cẩm Châu đều là thế. Nói rồi, lão một thỏ tay vào túi ngực, móc ra hai chiếc giấy màu bạc hình tròn to bằng đồng su, một biếng dán thật trên mặt kính cửa sổ bên anh ta, miếng còn lại lão một ra hiệu cho tôi dán vào vị trí đối diện. Hai miếng dán đó tạo thành một góc hình cung cố định, giống như một mặt kính lồi được thu nhỏ của ánh sáng phản chiếu từ hai chiếc cương chiếu hậu hai bên, có thể nhìn rõ hơn hình ảnh của chiếc xe đang theo dõi đằng sau. Tôi chăm chú nhìn thật ký, thế ra là một chiếc xe Passat, màu trắng mang biển cầm trâu. Tôi cho mày quay sang hỏi Lão Mục. Lão Mục, liệu đây có phải là bọn xã hội đen đó không? Lão Mục quét mắt qua chiếc gương cái lắc đầu chậm rãi nói. Ban đầu tôi cũng nghĩ thế, thế nhưng mãi không thấy chúng ra tay mà chỉ theo sát nút chúng ta. Có vẻ như không giống bọn xã hội đen lắm. Rất khó có thể phán đoán được động cơ của chúng, đặc biệt là tại sao vào trong địa phận cẩm trâu rồi chúng lại theo sát ta với mật độ dày như thế. Nói rồi, anh ta quay ra phía sau xe nhìn theo đường, khẽ dặn. Đừng đánh tức cô bé vội, để xem tình hình thế nào đã. Tôi gật đầu tán thành, tay trái nắm chắc dây an toàn, tay phải cầm thật chặt khẩu súng, hồi hộp tới mức không rời mắt khỏi ngưng châu hậu. Trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều tình huống và cách tấn công nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Thế nhưng lạ một cái, tôi cứ đợi mãi mà vẫn không thấy chúng ra tay hành động, xem ra độ nhẫn nại của chúng cũng không ít. Chạy thêm vài chạm nữa, khi chúng tôi vào tới địa phận Hưng Thành thuộc đảo Hồ Lô, chiếc xe bám theo sau lại quay lại mật độ như trước, cứ hai chạm lại thay một chiếc xe khác, cứ lặp đi lặp lại quy luật như thế cho đến khi qua vùng sơ nại quan, chiếc xe theo dõi mới từ từ biến mất. lá Mục đặt ra giả thuyết, nếu những chiếc xe đó là của bón xã hội đen thì phạm vi hoạt động của chúng chỉ trong địa phận tỉnh Liêu Ninh, do tưởng rằng chúng tôi đang di chuyển tới Cẩm Châu nên mới vội vàng bám theo. Nhưng tại sao chúng không trực tiếp lao tới hoặc chặn đầu xe chúng tôi ngay trên quốc lộ Sau khi xử lý xong xếp tẩu thoát Sau khi phát hiện ra những văn đoán đó là sai Nên chúng đã phải thay đổi kế hoạch Vậy là chuyến đi tới Bắc Kinh lần này e rằng khó có thể thuận buồm xuôi gió rồi Lá mù cật đầu trầm ngâm, sóc mặt vẫn lạnh lùng Cứ chờ xem thế nào đã Thế nhưng động được đến chúng ta ở Bắc Kinh cũng không phải là chuyện đơn giản Nói rồi anh ta quay phát sang phía tôi hỏi Tiểu Vi, cô có thuộc đường ở hung thành không? Tôi hơi bất ngờ và thấy khó hiểu Tại sao Lão Mục lại truyền phát chủ đề nhanh như thế? Đây là thành phố trên biển Thuộc đảo Hồ Lô Hồi nhỏ tôi cũng đã từng tới đây tắm biển cùng bố mẹ Lão Mục khẽ mềm cười Quay đầu hướng về phía trước Không thèm nói câu nào nữa Sau đó chúng tôi lặng lẽ đi qua Bắc Cả, Thiên Tân Tầm 6 giờ sáng đã tới nội thành Bắc Kinh Lão Mục giảm bớt tốc độ Rút điện thoại ra Lắp tai nghe rồi ấn một hàng gồm hơn 20 số, sau khi ấn nút gọi điện thoại phát ra những tiếng cạch cạch, anh ta nhào nhào đôi mắt, rõ ràng là đang rất tập trung nghe những tiếng hồi âm trong điện thoại. Tôi cũng chăm chú lắng nghe, thấy những tiếng cạch cạch đó giống như tiếng đánh máy, nhưng không phải là 5 chữ 1 mà là ba chữ và 6 chữ 1, thi thoảng còn nghe thấy tiếng cào và móng tay, âm thanh lúc nặng lúc nhẹ, không biết chúng có ý nghĩa gì. Lão Mục nói với tôi đây là mã âm thanh Một phương thức liên lạc dùng riêng trong nội bộ Cục An ninh Quốc gia Thông qua sự biến đổi tần suất và mức độ nặng nhẹ của âm thanh Để diễn đạt những từ và cụm từ khác nhau nhằm truyền tải thông tin Rất phù hợp với những lúc không tiện nói chuyện Khi nào có thời gian rảnh Anh ta sẽ dạy cho tôi và tiểu đường cách sử dụng loại ngôn ngữ này Khi chiếc xe chạy qua trạm thu phí cầu Tứ Phương Thì những tia nắng mặt trời đã bắt đầu ló ra từ đằng đông Chúng chú lên cửa kính, khiến khung cảnh như bừng sáng. Chúng tôi lái xe thẳng về phía đông, vòng đai 3 thành phố, hòa vào dòng xe đang tấp nập trên đường. Từ lúc xuống cầu Kinh Tùng, con đường trở nên tắt nghẽn do mật độ xe quá nhiều. Ý ạch mất hơn một tiếng, chúng tôi mới tới được Tây Trực Môn. Làm một dòng xe trước một cửa hàng KFC để tôi mua ít đồ ăn sáng. Sau đó anh ta còn lái xe chạy vòng vòng quanh khu Tây Trực Môn để chắc chắn rằng không có ai theo sau. Tới một ngã ba mới nhấn ra tiếp tục lao vút đi. Cảnh vật hay bên đường cứ lần lượt chạy tuột ra phía sau. Theo như thông tin trên bảng chỉ dẫn trên đường thì xe đang chạy về hướng Hưng Sơn. Chiếc xe lao vun vút về phía trước. Chứ hơn 20 phút sau, chúng tôi đã đến một khu vực núi non bao quanh. Trước mặt là những ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây với những chiếc cổng cao ngất nhưng lại không thấy trao biệt hay bất kỳ vật gì đằng trước. Những ngôi biệt tự lớn nhỏ khác nhau cứ sân sát và nối tiếp nhau chạy dài về tiết đằng xa đây giống như một khu biệt tự liền kề nhưng tôi không thể đếm được có tất cả bao nhiêu vì có quá nhiều phía trước cổng lớn là trọng cách có hai chiến sĩ công an đang mặc quân phục và trang bị đầy đủ súng ống nghiêm trang đứng gác bên ngoài bên cạnh một người đàn ông trung tuổi đang đứng chắp hai tay sau lưng đứng đợi lão mục lái xe chậm chậm đến bên cạnh hạ cửa kính ô tô xuống giơ tay chào người đàn ông trung niên gáy gật đầu rồi quay người tiến tới trước mặt một chiến sĩ gác cổng nói điều gì đó thành baria lập tức kéo lên khu viên bên trong rất sạch sẽ và yên tĩnh, chỉ có một vài người đang đi bộ trên con đường rộng thanh thang, hai bên đường phủ một màu xanh mát mẻ xanh cát là những phiến đá vuông lót lối đi và những cây thông cao vút cánh lá xum xuê in bóng xuống mặt đường, đâu đây còn có tiếng chim hót véo von càng khiến cho không gian xung quanh trở nên yên bình và tĩnh lặng. Chiếc xe cuối cùng cũng đỗ lại trước cửa một ngôi biệt thự ba tầng màu trắng ngà. Đang đứng trước cửa là một người đàn ông trung tuổi mặc quân phục cảnh sát. Lâm Mục mở cửa xe ô tô, bước nhanh tới trước mặt người đàn ông rồi nói nhỏ vài câu. Người đàn ông đó hướng mắt về phía tôi, giơ tay ngang chán chào theo kiểu quân đội rồi dẫn chúng tôi vào bên trong. Nhìn quần làm mà người đàn ông này đang đeo trên vai, rõ ràng cấp bậc của ông ấy rất cao. Không gian bên trong ngôi biệt thự rộng rãi và toáng đãng, nội thất được trang trí vô cùng trang nhã và sang trọng, trên nhà có một chiếc đèn pha lê rất lớn và lộng lẫy, trên tường treo một bức tranh yêu khách bằng gỗ sẫm màu, dưới sàn nhà trải thảm đỏ dày. Tất cả mọi vật dụng khác đều mang một nét tinh tế rất riêng mà tôi chưa từng thấy. Tiểu đường kéo vặt áo tôi, nó nhỏ vào tay. Chị Tiểu Vi, đây là nhà của quân đội sao? Tôi khẽ lắc đầu, tỏ ý cũng không biết, mặc dù trong lòng đang rất tò mò, nhưng vẫn cầm tay cô bé lặng lẽ đi sau lưng lão mục. Chúng tôi đi thang bộ lên tầng thứ hai, rồi rẽ vào một hành lang dài và hẹp. Cảm giác ở trên này lại khác hẳn, chứ mỗi khoang cửa sổ lại trao một tấm rẻm nhung, in đỉnh thiên ga xanh đen. Nhưng giữa hai khoang cửa sổ là một chiếc đèn tường hắt lên những tia sáng vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác tĩnh mịch đến vô cùng. Tôi bỗng nhìn thấy một nữ cảnh sát đang dắt theo một cô gái chừng 17-18 tuổi, từ đầu hành lang kia bước về phía chúng tôi. Cô gái trẻ tuổi kia ăn vận rất đơn giản, người gầy gầy nhỏ nhắn, mái tóc mỏng màu hôn vàng. Tết thành hai bím tóc, làn da trắng muốt đến độ trên quần trán hơi dô còn hẳn lên vài đường tĩnh mạch xanh xanh. Da của cô ấy mỏng tới mức dường như có thể nhìn thấy cả mạch máu đang lưu chuyển. Dáng vẻ cô gái cũng bình thường không có gì xuất sắc, nhưng ánh mắt lại trong veo vô định. Hành động chậm rãi cẩn thận, rõ ràng đây là cô gái mổ. Cô gái khoác trên vai một chiếc ba lô màu xanh bộ đội, tay trái cầm một chiếc ô dài, mũi kim loại màu bạc trên đầu chiếc ô tô cao xuống mặt sàn phát ra tiếng lạo xạo. Mỗi bước cô đi qua để lại trên mặt thả một vẹt sức nhẹ Tôi khịt khịt mũi người thấy một mùi hương rất lạ Chờ cho họ đi qua một đoạn xa Tiểu đường mới kéo sát tôi lại Khẽ nói thầm vào tay Chị Tổ Vi có biết không Cô ấy là một thầy thuốc đấy Tôi giật mình là thầy thuốc sao Mỗi quay đầu nhìn lại Cô gái ấy vừa đúng lúc bước xuống cầu thang Còn quay đầu hướng về phía chúng tôi Trong đôi mắt vô hồn ấy ánh lên một tia sáng kỳ lạ Thế rồi cô gái bước thẳng xuống cầu thang bước tới trước cánh cửa cuối hành lang, người đàn ông rất lịch sự để chúng tôi đứng đợi ở ngoài mở cánh cửa rồi một mình bước vào bên trong tiểu đường bước tới trước một cánh cửa sổ, khe kéo tấm rèm nhung lên, ngó đầu nhìn xuống rồi với tay ra hiệu gọi tôi lại tôi vội đến bên cạnh cô gái gầy cuột vừa gặp ở cầu thang cũng đã xuống sân đánh bước vào trong chiếc xe jeep màu đen mang biển số quân đội những điều khiến tôi khó hiểu là Trời quang mây tạnh, hơn nữa chỉ có vài bước chân mà cô gái vẫn phải che ô cả người co rúm dưới bóng chiếc ô như sợ gặp phải tiên nắng mặt trời. Tôi kẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó tả, nghĩ lại dáng vẻ kỳ lạ của cô gái ấy, trong đầu chợt nghĩ đến căn bệnh máu trắng, nếu không thì tại sao lại có những hành động kỳ lạ đến vậy. Trong đầu đang miên man suy nghĩ thì chợt có tiếng cửa mở, người đàn ông trung niên ban nãy bước ra một tay ra hiệu mời chúng tôi vào, còn tay kia cầm lấy nắm cửa kéo ra một bên. diện tích bên trong phòng khá rộng, nhưng nội thất lại rất đơn giản. ngoài bộ bàn ghế sofa bằng da màu nâu đậm, bên trên bày một bộ ấm chén pha lê. ngoài ra thì không còn vật dụng nào khác nữa, khiến cho căn phòng trở nên trống trải vô cùng. bên cửa sổ treo tấm rèm nhung yính đỉnh thiên nga màu xanh đen, còn chân nhà bật vài bóng đèn nhỏ màu vàng lan tỏa khắp không gian bên trong căn phòng là mùi hương nhè nhẹ. nhẹ. Đó chính là mùi hương từ trên người cô gái trẻ lúc nãy. Chúng tôi theo chân lão mục bước sang bên phải căn phòng, rồi đi vòng qua một tấm bình phong bằng gỗ, đằng sau đó là một khoảng không gian âm u, chỉ kê vẹn vẹn có một chiếc giường lớn, một người đàn ông lớn tuổi với thân hình gầy guộc chỉ còn da bọc xương đang nằm nghỉ, chiếc áo chăn màu xanh đậm trùm kín tận ngực, mái tóc bạc bù xù, nước ra vàng ạch hai mắt nhắm nghiền, khuôn miệng bím chặt trên trán hằn sâu một vết đốm tròn to gần bằng ba đầu ngón tay trụm lại, khiến cho khuôn mặt ông ta trở nên thật đáng sợ. Người này đưa mắt nhìn tôi một lúc rồi mới quay sang láo mục khẽ gật đầu, rồi cúi người xuống ghé sát vào tay ông già đang nằm trên giường khẽ nói. Thủ trưởng, ngài tỉnh dậy chưa? Cháu gái của Tôn Anh Thạch tới rồi ạ. Nghe thấy vậy, tôi không khỏi ngỡ ngành, chúng tôi phải qua bao đoạn đường đến đây, chỉ vì ông già kỳ dị đang nằm trên giường kia muốn gặp tôi. Ông già đó vẫn nằm yên không chút phản ứng, duy trì có phần ngực khẽ phập phòng, cổ họng các phát ra tiếng khò khẻ. Người đàn ông đeo kính gọng đen kia cố gọi thêm vài lần nữa, ông già mới khẽ khẽ nhúc nhích, khó khăn lắm mới mở được đôi mắt nặng trĩu, đôi đồng tử màu xám đã mở độc tới mức có thể giãn ngay lập tức. Ông già cố gắng lắm mới thở hắt được một hơi, khẽ nghiêng đầu lờ đờ nhìn chúng tôi một lượt, cuối cùng đôi mắt ông dừng lại chỗ tôi, ánh mắt bỗng nhân lé sáng, nói trong khó nhọc. Mì, long long bạn lấy, lấy ra cho ta xem. Mặc dù âm thanh đất đoạn khó nghe, lại dùng tiếng địa phương hơi buồn cười, nhưng khẩu khí của ông già rất kiên quyết, giống như mệnh lệnh uy nghiêm của cấp trên. Tôi ngơ ngác không biết phải làm gì, đánh quay đầu nhìn lá mục, người đàn ông đau kính gọng đen lập tức bước tới trước, đưa tay phải về phía tôi, khẽ nói. Đừng làm ngơ nữa, mau đưa nó ra đây túi lương lợi rút tấm long bản đưa cho người đàn ông đó ông ta lập tức quay đầu đi về phía ông già ông già kẽ rùng mình đôi mắt trợn tròn nhìn chăm chằm vào tấm long bản sắc mặt dần có chút sức sống ông run đẩy thò ra một ngón tay gầy quắt như chân gà từ trong chân ra cái chạm lên tấm long bản rộng hồn hện thiên thiên văn quả đúng là thiên vừa nói đứt hơi cổ họng ông gãy rung lên toàn thân nằm ép xuống giường đầu quay một bên ngừng thở Nhưng đôi mắt ông vẫn chìm đắm về tấm long bản Tiểu đường kêu lên một tiếng kinh ngái Nép sau lưng tôi Nắm thật chặt cổ tay Miệng run run hỏi Chị Tiểu Vi Ông ấy ông ấy chết rồi sao Tôi tuy không sợ Nhưng trong đầu thì đang ngổn ngang những câu hỏi Tất cả chuyện này là như thế nào Ông già này là ai Tại sao sau khi nhìn thấy tấm long bản lại lăn ra chết Tôi đưa ánh mắt nhìn về Phía người đàn ông đeo kính gọng đen Đang cầm tấm long bản trong tay gượng hỏi Đây... Chứ để tôi nói hết câu ông ta đã lắc đầu Về mặt trầm xuống Giang hiệu tạm thời không được hỏi Sự ra đi đột ngột của ông già kỳ dị Người đàn ông đeo kính gọng đen Cùng vị thiếu tướng kia Dường như đã dự liệu từ trước Nên thái độ của họ rất bình thản. Chỉ có điều ánh mắt vẫn đượm nỗi buồn sâu sắc Họ không nói với nhau câu gì Mà chỉ cùng đưa tay kéo tấm chăn phủ kín Khuôn mặt ông già cúi đầu chào vĩnh biệt Chứng kiến những cảnh vừa xảy ra Lòng tôi không ngừng suy nghĩ, hãy lẽ nào họ muốn tôi chứng kiến cái chết của ông già này, chắc không chỉ đơn giản như thế chứ. Thế nhưng từ thái độ kỳ quặc của ông già khi nhìn thấy tấm long bản, tôi đoán chắc ông ấy có biết phần nào nội tình của nó, nếu không thì sao lại phản ứng dữ dội như thế chứ, miệng thì liên tục nhắc đi lắc lại hai chữ thiên văn, nó có nghĩa là gì? Cùng lâu sau, bên ngoài vọng vào tiếng bước chân vội vã, rồi một tốp cảnh sát cả nam lẫn nữ ùa vào trong phòng, trên khuôn mặt ai cũng đều lộ rõ vẻ buồn bã, bi thương, có người còn rơi nước mắt. Sau khi cúi đầu đưa tiễn đông giả, họ vội vã đi ra để lao hậu sự. Người đàn ông đeo kính mắt đen quay sang nói vài câu với vị thiếu tướng trước khi dẫn chúng tôi ra ngoài, tiến thẳng tới căn phòng nhỏ ngay gần đấy. Sau khi đóng cửa lại, lão một quán lần lượt giới thiệu chúng tôi với nhau. Người đàn ông này tên là Trung Hồng Đạt, là trường phòng của một bộ phận thuộc Cục An ninh Quốc gia, đồng thời là người phụ trách cao nhất trong vụ án bức tranh cuộc tiến công ở Cẩm Châu tại khu vực Bắc Kinh. Khu biệt thự Hương Sơn này là khu nhà dành riêng cho các vị lãnh đạo trung ương cấp cao đã về hưu. Tôi không khỏi bất ngờ, vị này là trường phòng của một bộ phận quan trọng thuộc Cục An ninh Quốc gia, cấp bậc không hề nhỏ xem ra vụ án này đã thật sự nhận được sự quan tâm đặc biệt của Cục An ninh Quốc gia. Nhưng tôi cũng không khỏi phân vân, tại sao Cục An ninh Quốc gia lại liên kết với Bộ Công an, lẽ nào sự tình bên trong còn phức tạp hơn rất nhiều. Trung Hồng Đạt bước lên trước, bắt tay chúng tôi ôn tồn nói. vận may là không bị muộn, có như tâm nguyện của ông ấy đã thực hiện. Tiểu vi chuyện của cháu chú đã biết cả rồi, thật không đơn giản chút nào đâu. Rồi ông quay đầu nhìn sang Tiểu Đường, nét mặt không giấu nổi vẻ hào hứng. Tiểu Đường giỏi lắm, cháu đã giúp đỡ chúng ta không ít. Trung Hồng Đạt là một người thẳng thắn, ông kể với chúng tôi toàn bộ sự việc không chút khách khí. Thì ra, từ khi từ vận lý mất tích một cách kỳ bí, Cục An ninh Quốc gia đã bắt đầu quan tâm chú ý. Nhanh chóng lập một nhóm chuyên án đặc biệt, mở một cuộc điều tra thật chi tiết về những người tham gia sáng tác bức tranh Panorama, cuộc tiến công ở Cẩm Châu. Thông qua mối quan hệ hành chính đặc biệt và sự phê chuẩn của Ủy ban Quân sự Trung ương, họ đã tới tăm trường ban chủ bị Trung ương của sự kiện sáng tác bức tranh Panorama cuộc tiến công ở Cẩm Châu. Cựu chỉ huy quân sự Đại tướng Từ Văn Uyên cũng là ông già vừa mới qua đời. Đại tướng Từ Văn Uyên gần 80 tuổi, người ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, 15 tuổi đã tham gia hoạt động cách mạng, từ tham gia kháng chiến chống Nhật chiến tranh giải phóng, chiến tranh chống mỹ và viện trợ triều tiên có thể nói cuộc đời của ông là một tấm gương tiêu biểu trong quân đội. Năm 1955, ông đã được Bộ chỉ huy quân sự trung ương trao hàm Đại tướng nhận nhiệm vụ chỉ huy quân sự của toàn tỉnh. Đại tướng Từ Văn Nguyên không lập gia đình. Nên từ lúc về hưu sức khỏe không còn được như xưa, ông đã chuyển tới sinh sống ở khu Hương Sơn từ mấy năm trước. Cách đây 20 năm, kể từ khi biết bạn sao bức tranh Panorama cuộc tiến công ở Cẩm Châu của cậu tôi với những chuyện ly kỳ đáng sợ xung quanh nó, ông cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo lời kể của ông, do Tổng cục Chính trị Trực thuộc Bộ Quân sự Trung ương đã quyết định thực hiện bức tranh cuộc tiến công ở Cẩm Châu, nên đơn vị quân sự tỉnh cũng không dám lơ là, nhanh chóng thoán người đến hợp tác giúp đỡ. đến ông cũng phải đích thân tham gia chỉ đạo, thậm chí còn sang cả Moscow và Volgograd là hai thành phố của Liên Xô cũ để tham gia học tập. khi đó cậu tôi tuy là người trẻ nhất đoàn nhưng lại đánh cờ vua rất giỏi, nên đã gây ấn tượng sâu sắc với Từ Văn Uyên. họ cũng ngờ nơi đất khách quê người lại chẳng có trò chơi tiêu khiển gì khác, nên tối nào hai người cũng ngồi đánh cờ tới tận khuya rồi dần trở thành bạn tri kỷ lúc nào không hay. buổi tối trước khi từ Liên Xô về nước, họ đã tổ chức một bữa tiệc chiêu đái mới tất cả mọi người trong đoàn tham gia. Người Nga thật không hổ danh, siêu nạnh như thế mà họ vẫn từng cốc từng cốc như không. Trong bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt, mọi người trong đoàn đều uống say bí tỉ. Chỉ riêng từ Văn Uyên muốn tiểu lượng tốt nên uống đến chai thứ năm mà vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Tử Văn Uyên vẫn còn lôi ra một chai rượu mau đài và một bàn cờ, kêu người tìm bằng được cậu tôi, nhắn rằng lúc nãy cậu tôi liên tục thoái tác là nhỏ tuổi nhất nên không biết uống rượu, nên bây giờ phải tiếp cờ với ông ấy, đợi mai lên máy bay ngủ sau. Thấy Tử Văn Uyên say mê chơi cờ như vậy, cậu tôi đành vui vẻ gật đầu đồng ý, nhưng khi đánh cờ, trong lòng cậu vẫn nhấp nhổm không yên, thành ra đã đi những nước cờ sai lầm dẫn đến việc thua mất ván bài. Từ Văn Uyên càng thắng càng ham, miệng cười ha hả không dứt chỉ vào cậu tôi mà nói: "Cái tên Tiểu Thạch này coi như hôm nay đã bị ta hạ đo ván, sướng sướng mà hẹn kiếp đúng là sướng. Chỉ e những ngày đấu cờ của chúng ta sắp chấm dứt rồi." Ngừng lại một chút, ông nói thêm với cậu tôi: "Sau khi về nước, bức tranh Panorama sẽ được chính thức ra mắt. Nhóm mọi sĩ các anh chắc sắp phải giải tán rồi, ta cũng sẽ chính thức được nghỉ ngơi." Nghe từ Văn Uyên nói vậy, sắc mặt của cậu tôi bỗng dưng thay đổi hẳn, đứng phát dậy nói. Sao, sao lại, sao lại nhanh thế? từ Văn Uyên ngỡ ngàng, không hiểu vì sao cậu tôi lại nói thế. Tiểu thạch, cậu nói gì? Cậu tôi xứng ngởi trong giây lát rồi lập tức lao vút ra ngoài. Một chút sau quay về, sau khi đóng chặt mọi cánh cửa, cậu mới xoay lưng tiến tới trước mặt từ Văn Uyên, cấy áo khoác đang mặc trên người, vén chiếc áo len bên trong lên, thận trắng rút từ cặp quần ra một mảnh gỗ màu đỏ sẫm từ văn uyên thì một tiếng rồi lập tức đẩy bàn cờ sang một bên cười ha hả. cái tên tiểu thạch này thật đúng là lắm chuyện ta mới chỉ nói là sẽ nghỉ ngơi thôi mà đã tặng tam mảnh gỗ làm quan tài lại còn làm bộ bí mật nữa chứ cậu tôi chỉ khẽ mỉm cười vẫn nâng niu miếng gỗ trong tay như bảo bối ngồi xuống trước mặt từ văn uyên cậu nhẹ nhàng đặt miếng gỗ lên mặt bàn cờ bàn tay vẫn không ngừng bên bề mê tấm gỗ sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn từ văn uyên khẽ nói lão tử Học trò đâu dám. Người thử nhìn kỹ hoa văn trên mặt tấm gỗ này đi. Nghe cậu tôi nói vậy, Từ Văn Uyên vội cúi xuống nhìn miếng gỗ. Đó là một miếng gỗ vuông vức màu đỏ thẫm, nhẫn bóng giống như mảnh thủy tinh dày, đã qua gọt rúa cẩn thận. Ở giữa là một vệt hoa văn nhặt màu uốn lượn, mang hình dạng nhãn nhặn, nhưng hơi kỳ lạ. Nó được tạo bởi vô số những nét chấm nối liền nhau. Từ Văn Uyên như bị thôi miên, ông cầm miếng gỗ lên lật ra sau thì phát hiện ngay chính giữa tấm gỗ là hai đầu rồng đối diện nhau thần thái hết sức sống động đầy lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt còn trên thân rồng là những lớp vảy xếp tầng tầng lớp lớp cực kỳ tinh xảo lật qua lật lại quan sát thổi lâu nhưng cũng chưa biết đó là vật gì ông liền thắc mắc Tiểu Thạch đây là cái gì cậu lấy từ đâu ra thế sau ta nhìn mãi mà không nhận ra cậu tôi suy nghĩ một vài giây rồi mới chậm rãi kể lại mấy ngày trước khi có chút thời gian rảnh rỗi cậu cùng với hai người trong đoàn tới Volgograd dạo chơi trên con phố đi bộ vô tình bắt gặp một sạp vàng rong chuyên bán cổ vật Trung Quốc nghe người bán hàng kể rằng trước đây ông ta từng là một sĩ quan chỉ huy không quân trong đội quân Hồng quân Viễn Đông của Liên Xô cũ từng tham gia cuộc chiến chống Nhật năm 1945 tại Trung Quốc những cổ vật đang bán đều được đem về từ đó để chứng minh điều mình nói là thật Ông ta còn kể cho cậu tôi một vài sự kiện mà sau khi tới Trung Quốc đã được tận mắt chứng kiến. Tháng 8 năm 1945, Thế chiến thứ hai đi vào giai đoạn khốc liệt nhất. Theo yêu cầu của Mỹ và Anh, nguyên soái Stalin cuối cùng cũng đã tuyên chiến với Nhật Bản. Ngày 8 tháng 8, Liên Xô tập hợp lực lượng quân đội hùng mạnh tấn công từ ba hướng đông, tây, bắc với chiến tuyến kéo dài hơn 4000 km, vượt biên qua khu vực miền Trung Liên Xô, tiến đến biên giới Nội Mông. Đám quân ở Mãn Châu rồi phát động cuộc tấn công toàn diện. Do mất cảnh giác nên quân Nhật nhanh chóng bị thất thế, bài ngày sau tức ngày 10 tháng 8, Nhật hoàng Hirohito đã đầu hàng vô điều kiện, mặc dù quân Nhật đã chấp nhận bại trận nhưng vẫn không chịu hạ vũ khí đến ngày 16 tháng 8, số quân ít ỏi còn lại vẫn tiếp tục tấn công đánh phá một vài vùng ở Liên Xô. Để nhanh chóng giành được thắng lợi Quân đội Liên Xô đã quyết định dùng không quân chiếm lĩnh một vùng đất của quân đội Mãn là Phụng Thiên, ép chúng đầu hàng vô điều kiện và tìm cho ra hoàng đế Phổ Nghi. Đêm ngày 19 tháng 8, hơn một chục máy bay không quân đã xuất hiện trên bầu trời Thẩm Dương, liên tiếp thả mưa bom xuống nơi quân Nhật chiếm đóng. Có thể do lần này cuộc tấn công quá bất ngờ nên quân Nhật không kịp trở tay, sau đó những chiếc máy bay không quân đã an toàn đáp xuống sân bay Thẩm Dương, vị vua cuối cùng của Trung Quốc Phổ Nghi. Không kịp trốn thoát mà bị bắt tại ngay phòng chờ tại sân bay Thẩm Dương Phủ nghi khi trốn chạy khỏi thành Bắc Kinh đã mang theo rất nhiều vật báo cùng với hành lý Tổng cộng có tới 57 chiếc khổng gỗ loại lớn Do đang tham chiến ở nước ngoài nên kỷ luật quân đội không được khép chặt Khi nhìn thấy núi báo vật, những người lính Nga đã không kiềm chế nổi mình Họ reo hò vui sướng rồi xông vào giành giật Người đàn ông này lúc đó vốn thuộc cấp chỉ huy nên cũng lấy được không ít vật báu, trong đó gồm cả tấm gỗ này. Ông ta hiểu khá rõ về lịch sử Trung Quốc nên cũng biết các vị vua Trung Hoa luôn tự coi mình là rồng, lúc bây giờ ông không nhận ra điều gì đặc biệt trên tấm long bàn, chỉ nghĩ rằng vật mà phủ Nghi mang theo người hẳn hẳn rất quý báu nên mới giấu đi. Tháng 9 năm 1945 quân đội Trung Quốc đã chiếm được toàn bộ vùng Đông Bắc, hỗ trợ và hợp tác cùng quân Liên Xô giành thắng lợi cuối cùng. Quân đội Liên Xô trước khi rút về nước đã quyết định để lại toàn bộ khí giới của quân đội Nhật cho Trung Quốc, nhưng lại mang theo những báu vật mà họ đã thu được về nước. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, người đàn ông này đã nhận được quân chương sao đỏ do chính nguyên Soái Stalin trao thưởng trước khi quay trở về quê hương. Nhưng sau đó, do không tu chí làm ăn mà chỉ ham mê canh bạc đỏ đen, đến tất cả tiền của trong nhà đều đội nón ra đi, vì kế sinh nhai ông ta đành phải bán đi những báu vật Trung Quốc mà mình có trong tay. Khi nghe kể tâm gỗ là báo vật trong cung do đích thân hoàng đế phổ nghi mang theo bên gầy khi trốn chạy, cậu tôi cảm thấy vô cùng phấn khích và tò mò, không rời mắt khỏi nó nửa giây. Cuối cùng cậu từ bỏ quyết định mua chiếc bình hàng nghìn năm tuổi từ thời nhà Minh, dốc hết số tiền trên gầy, thậm chí còn vay thêm đồng nghiệp, bỏ ra cả đống tiền chỉ để mua một miếng gỗ. Thấy từ văn uyên chăm chú nghe, cậu tôi liền cầm miếng gỗ lên đưa cho ông và nói rất chân thành. Lão tử Chúng ta là hai bạn cờ có duyên gặp cớ, miếng gỗ này cho dù học trò không biết nó là gì, nhưng theo như quan sát thì ông già người Liên Xô này không hề nói dối, chắc chắn đây là một cổ vật vô giá, học trò chẳng có thứ gì đáng giá, xin tặng nó cho người làm kỷ niệm." Tư vấn uyên vô cùng thích miếng gỗ này nên đã nhận nó, sau đó ông tháo chiếc đồng hồ đeo trên tay tặng lại cho cậu tôi. Chiếc đồng hồ này tuy kiểu cách có hơi cũ, nhưng chi tiết thiết kế hết sức tinh xảo, quan trọng hơn đó là món quà kỷ niệm do chính thủ trưởng Chuân Lai tặng sau khi quân đội của ông giành được thắng lợi trong trận chiến. Nghe tới đó, tôi bất giác sờ lên chiếc đồng hồ đang đeo ở cổ tay, suy nghĩ biên man thì ra đây không chỉ là món quà kỷ niệm của cậu tôi mà còn là vật mà thủ tướng Chu Ân Lai đã từng dùng. Thật không ngờ nó lại mang ý nghĩa sâu sắc đến thế. Chẳng trách thông thường rất ít khi thấy cậu tôi táo đồng hồ ra. Tôi cũng lờ mờ nhận ra, cậu tôi có hai mảnh gỗ giống nhau, một mảnh thì tặng cho từ Văn Uyên, còn một mảnh kia đem dấu bên trong bức tường nhà. Thế nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy chuyện này có vẻ không hợp lý lắm. Một báo vật được cậu nâng niu gìn giữ như thế sao có thể dễ dàng tặng cho người khác được. Hơn nữa, mảnh gỗ còn lại ở nhà cậu lại được cất giấu thông qua ám thị của bức tranh. Rõ ràng là cậu cố ý nói với chúng tôi, nó có mối liên quan mật thiết với cổ tháp Cẩm Châu và chùa Đại Quang Tế. Nhưng theo như lời kể của người đàn ông Liên Xô đã từng tham chiến tại Trung Quốc Thì mảnh gỗ liên quan đến Hoàng đế Phổ Nghi Và dường như nguồn gốc của nó là từ tình thẩm dương Hay nói cách khác, chúng có từ thời mãn thanh và là vật dụng của Hoàng đế Thấy tôi bật người đứng dậy, toán cắt lời hỏi Thì Trung Hồng Đạt dưa tay ra hiệu im lặng rồi nói tiếp Đừng vội, ta còn chưa nói hết Chuyện sau đó còn hấp dẫn hơn nhiều Đừng vội, ta còn chưa nói hết Chuyện sau đó còn hấp dẫn hơn nhiều tôi đành nghe theo lúc ngồi xuống ghế vô tình tôi quay đầu nhìn lại đằng sau chợt thấy vẻ mặt tiểu đường rất đăm chiêu đôi lông mày xinh đẹp trau lại nhưng ánh mắt sáng ngời lại nhìn trừng trừng về một hướng hai tay đang chặt lấy nhau trên đầu gối như đang rất tập trung suy nghĩ phát hiện ra tôi đang nhìn cô bé liền cười xòa ngạnh ngùng nói có vẻ rất hấp dẫn đấy chị tiểu vi cứ để nghe nốt đã sau khi tổ công tác trở về nước đúng như lời từ Văn Uyên nói họ đã tuyên bố giải tán còn từ văn uyên cầm tấm long bản trở về thẩm dương và coi đó là báu vật luôn mang theo mình cứ lúc nào rảnh rỗi là lại lôi ra ngắm nghía ông cũng đã mời rất nhiều nhà nghiên cứu cổ vật đến để tìm hiểu nguồn gốc thật của tấm long bản mọi người đều xác nhận đó chính là cổ vật từ thời nhà liêu nhưng không thể nói chính xác vào thời gian nào và ở đâu sau đó từ văn uyên ngày càng cao tuổi bệnh tật luôn luôn nên sức khỏe cũng yếu dần Sau khi nghỉ hưu chuyển về khu an dưỡng này nên không còn đủ khả năng để tìm hiểu thêm. Trong mười mấy năm sau đó, tử vận Uyên vẫn luôn nhớ tới người bận cờ chi kỷ nên cũng nhiều lần thư từ hỏi thăm Nhưng do công việc cả hai đều rất bận rộn vì thế họ không có thời gian để gặp bạn nhau. Sự ra đi đột ngột của cậu tôi, ông cũng không hay biết. Nhưng khi biết chuyện, những kỷ niệm ngày xưa ùa về khiến cho ông nghẹn ngào xúc động, không ngăn nổi dòng nước mắt. Thấy từ Văn Uyên ngày đêm buồn giàu, trung hồng đàn cũng thấy xót xa, đánh an ủi và ra sức khuyên nhủ để từ Văn Uyên đồng ý mang tấm long bản đi kiểm nghiệm một lần nữa. Từ Văn Uyên buồn bã và suy nghĩ rất lâu, sau khi lấy lại tinh thần, ông đã cử người lấy chiếc hộp da đã sờn cũ được khóa cẩn thận nằm phía dưới gầm giường lên, bên trong là một chiếc túi vải nhung đỏ buộc chặt một đầu. Ông đặt chiếc túi lên mặt bàn, hai tay run rẩy rút toàn dây thít miệng ra, lôi ra một tấm long bản được khắc hết sức tinh xảo. Tự Văn Nguyên nâng niu ôm tấm gỗ vào lòng, ánh mắt nhìn xa xa một lúc lâu rồi nói rằng ông cũng đã gần đất xa trời, giữ lại tấm long bản này cũng không để làm gì, chỉ bằng hiến tặng nó cho đất nước. Nhưng với một yêu cầu, đợi thêm vài ngày nữa để Tiểu Vi và Tiểu Đường tới, đối chiếu xem hai tấm long bản khác nhau ở điểm nào, hình khắc trên mặt gỗ có ý nghĩa gì. Trung Hồng Đạt vô cùng cảm thông nên đã không thúc ép gì thêm. Vừa bước ra khỏi cửa, ông lập tức liên lạc với Cục An ninh Quốc gia vùng Đông Bắc, đề nghị đưa tôi và tiểu đường đến càng sớm càng tốt. Nhưng không ngờ rằng sáng sớm ngày hôm qua, người phụ trách ở Hương Sơn đã gọi điện cho Trung Hồng Đạt báo bệnh tình của từ Văn Uyên đã rất trầm trọng, chắc không thể sống được bao lâu nữa, nên ông đã đòi đích thân Trung Hồng Đạt tới gặp. Khi Trung Hồng Đạt tới nơi, từ Văn Uyên đã bị hôn mê, khuôn mặt trắng bệch, chỉ qua một đêm mà đã già đi hàng mấy chục tuổi. Ông nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, mê man, nhưng miệng luôn ghét lầm nhậm. Thiên Văn! Thiên Văn! Trung Hồng Đạt hết sức tò mò, sốt ruột hỏi mọi người. Thiên Văn nghĩa là gì? Nhưng cũng chẳng ai hiểu. Người phụ trách ở đây cho biết, hôm qua sau khi Trung Hồng Đạt ra về, có thể do Từ Văn Uyên nghĩ đến người bạn tri Kỷ đã mất nên buồn rầu khóc lóc cả ngày. Đến bữa ăn, chỉ ăn vài miếng lên lệ rồi đổ hết. Khi đó mọi người chỉ nghĩ tính tình người già hay nghi ngờ nên cũng không để ý. đến khoảng 12 giờ đêm, một nhân viên tuần tra khi đi qua dãy hạnh lăng bỗng chợt nghe thấy có tiếng đổ vỡ trong phòng Từ Văn Uyên, kèm theo đó là một tiếng kêu lớn, nhưng sau đó lập tức im bặt. người nhân viên vô cùng hoảng hốt, liền lôi chìa khóa dự phòng ra mở cửa chạy vào bên trong. người này chỉ kịp nhìn thấy Từ Văn Uyên mặc bộ đồ ngủ chân trần ngồi bất động dưới sàn như người mất hồn, mặt hướng về phía cửa sổ bên cạnh đó là chiếc gương lớn vỡ tan tành tấm long bản cũng lăn lóc dưới đất ngay chính giữa những mảnh gương vỡ người trực ban vội vàng gọi người đến ứng cứu mấy người bọn họ chật vật mãi mới khiêng được ông cụ nằm lên giường từ Văn Uyên nằm trên giường nghiêng người sang một bên úp hai tay lên mặt toàn thân co quắp run rẩy miệng không ngừng kêu la tắt đèn tắt đèn kéo rèm lên kéo rèm lên nhanh kéo rèm lên Rộng lạc đi vì sợ hãi cứ như bên ngoài cửa sổ có thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Một nhân viên vội chạy ra mở cửa sổ để kiểm tra phía bên ngoài nhưng không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào bất thường. Đối diện với cửa sổ là ngọn núi Hương Sơn đang đắm chìm trong ánh trăng vàng vạc, vài đám mây mỏng vắt ngang qua ngọn núi, khung cảnh hết sức tĩnh lặng và yên tĩnh. Sau khi kéo kín toàn bộ rèm cửa sổ, căn phòng tối om như Tử Văn Uyên vẫn không ngừng sợ hãi, trùm kín chăn lên đầu. Sau đó mọi người thay rèm cửa bằng tấm màn nhung dày rồi tắt hết những bóng đèn lớn trong phòng, thì tinh thần của ông mới dần dần trở lại bình thường. Nhưng chẳng mấy chốc, hơi thở của ông trở nên nặng nề và gấp gáp chân tay lạnh băng, đôi mắt trợn trừng, miệng sùi bọt mép, không nói thêm được câu nào. Sau khi cả nhân viên y tế khám xong, họ kết luận ông đã bị một cú sốc tinh thần quá mạnh, kết tập với việc cơ thể dài yếu suy nhật lâu ngày, e rằng khó có thể qua được lần này do đó tất cả nhân viên phụ trách đều rất lo lắng, túc trực cả đêm với hy vọng bệnh tình sẽ khá hơn. nhưng Tử Văn Uyên vẫn hôn mê sâu, chỉ đôi ba lần mơ màng mở mắt trong giây lát, miệng lẩm bẩm hai tiếng thiên văn. nghe vậy Trung Cổng Đạt càng tò mò hơn, với tay cầm lấy tấm long bản, chăm chú quan sát. ngoài những nét khắc tinh tế, sắc sảo và trọng lượng khá đầm tay, thì không thấy điều gì khác thường ở tấm long bản nhưng với biểu lộ khác thường của Từ Văn Uyên có thể thấy đêm qua ông cụ đã nhìn thấy điều gì đó vô cùng kinh khủng. đúng lúc đó Từ Văn Uyên ho nhẹ một tiếng, người hơi động đậy sau khi nhìn thấy Trung Hồng Đạt ông lập tức với tay lắp bắp. anh, anh hãy đi đi tìm, ta, ta muốn xem tấm long bản đó, tấm long bản của Tiểu Tiểu Thạch. Những nhân viên y tế có mặt ở đó đều biết tình hình của tư văn Uyên, không thể kéo dài được lâu nữa nên vội vàng tìm mọi cách để cấp cứu cho ông. Có người mách, rằng gần đây có một cô gái bốc thuốc đông y có biệt tài bấm huyệt tên là Tống Nguyệt Uyên, có thể bắt bệnh và chữa trị bệnh nan y. Nhờ có biệt tài này mà cô rất nổi tiếng, đến cả những quan chức cao cấp trong chính phủ cũng phải tìm đến để xin chữa bệnh. Đây chính là hy vọng cuối cùng nên mọi người đã lập tức cho mời Tống Nguyệt Uyên tới. Ban đầu ai cũng nghĩ đấy phải là một phụ nữ lớn tuổi, nhưng thật không ngờ Tống Nguyệt Uyên là một cô gái mù 17 tuổi. Tuy khiếm thị, nhưng tanh nghề của Tống Nguyệt Uyên vô cùng cao siêu, khả năng bắt mạch và châm cứu chuẩn xác tới từng cm. Tống Nguyệt Uyên lấy ra ba rác châm cứu màu xanh lam, bên trong đựng thảo dược đầu ngón trỏ từ từ ấn lên vầng trán đầy vết nhăn của Tử Văn Uyên, nhẹ nhàng châm bao huyệt ngay chính giữa hai đầu lông mày, đốt cháy những dược liệu trong rác sau đó cẩn thận tầm thuốc vào đầu mũi kim, lần lượt châm cứu lên cánh tay và gan bàn chân. chỉ khoảng 10 phút sau, sắc mặt của Từ Văn Uyên đã dần hồi phục trở lại. thế nhưng theo lời Tống Nguyệt Uyên, do ông cụ từ nhỏ đã tham gia chiến trận và sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, nên nội lực đã bị giảm sút đi rất nhiều, các cơ quan nội tạng trong cơ thể đã bị hủy hoại nghiêm trọng. phương thức châm cứu này chỉ là cứu chữa tạm thời chứ không thể giúp ông sống thọ lâu hơn. chỉ cần gặp một cú sốc nữa sẽ vô phương cứu chữa. Nghe Tống Nguyệt Uyên nói vậy, mọi người đều thở dài buồn bã. Trung Hùng Đạt luôn ghi nhớ lời dặn dò của Từ Văn Uyên và cũng do nóng lòng muốn sớm tìm ra bí mật của Tấm Long Bản, nên vừa về tới đơn vị đang lập tức gọi cho Cục An ninh Quốc gia về vùng Đông Bắc, Hòa Tốc Điều Lão Mục, tôi và Tiểu Dương tới Bắc Kinh. Lúc lên lầu, chúng tôi nhìn thấy cô gái mũ Tống Nguyệt Uyên đi xuống sau khi châm cứu cho Từ Văn Uyên xong. Tới giờ, tôi mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Nhưng vì sao đêm hôm đó từ Văn Uyên lại có những biểu hiện bất thường như thế? Hay hai từ thiên văn bí ẩn mà ông không ngừng thốt lên thì tôi không thể giải thích nổi? Mọi việc chắc phải bắt đầu từ khẩu khí của từ Văn Uyên và những hoa văn hết sức kỳ lạ trên mặt tấm long bản. Ngoài ra, những hoài nghi của tôi trước đây vẫn chưa có lời giải đáp. Hai tấm gỗ long bản này từ đâu mà ra, rốt cuộc nó có nguồn gốc từ Liên Xô Cũ hay từ Cẩm Châu tấm long bàn được cất giấu sâu hốc tường trong nhà chắc chắn dùng để ám thị một bí mật nào đó nhưng tại sao tấm kia lại dễ dàng trao tặng cho từ văn uyên điều này thật khó hiểu trung hồng đạt đưa chúng tôi quay lại phòng của từ văn uyên lần nữa để mặc niệm trước khi lên xe chúng tôi không quay trở lại trung tâm thành phố mà đi thẳng tới khu ngoại ô xương binh dừng xe trước một căn biệt thự rất đối bình thường trung hồng đạt giới thiệu đây là địa điểm liên lạc của cục an ninh quốc gia giờ tạm thời sẽ là nơi nghỉ ngơi của chúng tôi Trước khi rời đi, ông còn hỏi mượn tấm long bản của tôi, nói rằng mang về đơn vị để tiến hành kiểm định. Lâm mục sau khi thu xếp ổn thỏa cho chúng tôi xong, cũng đi cùng Trung Hồng Đạt. Ăn cơm tối xong, tiểu đường sang phòng tôi trò chuyện, nói chuyện này chuyện kia, cuối cùng lại quay sang chủ đề từ Văn Uyên. Tiểu đường lấy từ trong bọc ra một chiếc kim, vân về một lúc, cô bé liền đưa mũi kim lên trán. Tôi vô cùng sừng sốt, gắt giọng nói. Tiểu đường, em định làm gì đấy? Tiểu đường đặt chiếc kim xuống quay sang bảo tôi. Chị Tiểu Vi, chị có thấy hình tròn trên trán từ Văn Uyên giống một hình xăm không? Tôi sững người, lục lại trong trí nhớ đúng là hình tròn trên trán ông ấy thật khác thường. Cũng khá giống nhưng đó là vết ra khơi mà. Tiểu đường liếc nhìn sang tôi lắc đầu nói. Chị không hiểu đâu, đó là một loại xăm vô cùng tinh xảo nhưng... Nói đến đây, cô bé vươn vai ngáp ngủ, chuyển ngay sang chủ đề khác. Em buồn ngủ quá. Ờ, chị em mình đi ngủ thôi Nói xong lập tức đứng dậy đi thẳng ra cửa Tôi quá quen với cách nói chuyện lấp lần của cô bé Nên cũng không cố gắng hỏi Nhìn theo hình dáng cô bé khi bước ra khỏi phòng tay vẫn không rời trước Kim Tôi chợt nhận ra Ba cô gái trẻ sợ khinh lan Đường Nhã Kỳ, Tống Nguyệt Uyên đều có tên rất lạ Dáng người nhỏ nhắn Và còn có một điểm tương đồng kỳ dị Đó là cả ba đều có tài năng thiên bẩm Liên quan đến Kim châm. Liệu họ có phải chị em một nhà bỗng nhiên tiểu đơn dừng bước hai bàn tay nắm chặt đầu không hề quay lại chỉ bình thản nói nữ nhân tâm hài đế châm lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể chị tiểu vi chị cứ suy nghĩ đi nói rồi cô bé đẩy cửa bước ra sáng sớm ngày thứ tư ở đây chúng tôi còn chưa kịp ăn sáng thì trung hồng đạt và lão mục đã tới mang theo một bọc da màu đen trung hồng đạt giở từng bọc da đó ra đặt hai tấm long bàn lên bàn Cả hai đều có màu đỏ thấm, bóng loáng, hai đường vân trên đó giống nhau tới mức không thể tìm ra điểm khác biệt dù chỉ là một chấm nhỏ. Nét biểu cảm trên mặt Trung Hồng Đạt rất kỳ lạ, ông ngồi trên cái sofa, lặng im suy nghĩ một hồi lâu rồi mới cất lời. Rõ ràng hai tấm long bản này là cùng một khuôn Trung Hồng Đạt tiếp tục giảng giải với chúng tôi qua giám định của các nhà khảo cổ học cho thấy chất liệu gỗ của hai tấm long bản này là giống nhau, đều bắt nguồn từ thời nhà Liêu. Chúng được làm y hệt một cách tinh dạo và chính xác tới từng mm từ chiều dài, chiều rộng đến chiều cao. Điều đặc biệt hơn nữa là những đường vân trên bề mặt, từ vị trí cho tới độ lớn bé đều không sai lệch một ly. Thậm chí cả số lượng vết châm, độ nông sâu và quy luật phân bố cũng giống nhau như tạc. Chúng chính là bản sao của nhau. Đó thực sự là một điều kỳ diệu, đến cả công nghệ hiện nay cũng khó có thể tạo ra một tác phẩm tinh tế và chuẩn xác đến như thế. Vậy thì làm thế nào mà từ hàng nghìn năm trước, họ đã tạo ra tấm long bản với kỹ thuật cao siêu đến như thế? Nghĩ tới nghệ thuật xăm hình trên bề mặt tấm long bản, tôi liền quay sang ngồi tiểu đường. Cô bé suy ngẫm một lát trước khi bước tới gần mặt bàn, dùng tay áo lau sạch lớp bụi bám trên đó, hai tay cầm hai chiếc kim, đầu cúi thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm lên mặt bàn. Trung Hồng Đạt vội đứng dậy nói Cô gái cô định tôi biết chắc tiểu đường đang nghĩ ra cách nào đó nên lập tức kéo tay ngăn trung hồng đặt lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho ông không được làm phiền. Tiểu Đường khẽ nhau mắt, miệng lẩm bẩm vài câu, hai tay cũng ấn mạnh xuống, một tiếng cách nhẹ vang lên, hai mũi kim đã chọc xuống mặt bàn chừng vài milimet, dừng một chút, cô bé liền rút tay mũi kim ra rồi lặp lại quá trình đó tại vị trí tiếp theo. Hai bàn tay tiểu Đường chuyển động đều thon thoát. Cho dù là đường thẳng hay vòng cung thì mỗi kim cũng đều giữ một khoảng cách nhất định và đều tăm tắp khiến người xem không thể rơi nước mắt. Cứ như thế một lúc sau trên mặt bàn đã xuất hiện hình ảnh của hai bông hoa mai giống y hệt nhau. Từ nét chấm cho đến mật độ phân bố hết thảy đều không hề tìm ra một sự khác biệt. Đây là lần đầu tiên chúng cùng đặt nhìn thấy tài nghệ của tiểu đường nên không thể rời mắt khỏi hai bông hoa mai trên mặt bàn. Tay miết khẽ lên những cánh hoa, còn miệng thì há hốc như đang được chứng kiến thứ gì kỳ diệu lắm. Mãi lâu sau, ông mới vỗ đùi, quay sang nhìn tiểu đường, phấn khích nói. Cô gái, thì ra là thế, như vậy thì có thể giải thích được, đây chính là kỹ thuật khắc mai bằng hai tay. Tiểu đường khẽ thở dài lắc đầu nói. Không phải, không phải đâu, kỹ thuật của cháu còn non kém lắm, mọi người hãy chú ý quan sát mà xem. Chúng tôi cùng cúi đầu xuống mặt bản, quan sát lại kỹ hơn thì mới nhận ra, mặc dù hai bông hoa mai trông rất giống nhau, nhưng xét về chi tiết, bông này vẫn nhìn hơn bông kia một chút, cánh hoa có phần không được cân xứng. Những đường vân hay độ lớn nhỏ của lỗ châm vẫn có sự khác biệt, đặc biệt ở vị trí những cánh hoa giao nhau có sự lộn xộn trong thứ tự sắp xếp, khiến góc bên trong có phần không thống nhất. Tiểu Đường kể với chúng tôi đây là kỹ thuật khắc hình bằng hai tay. Nó được phân thành hai loại khác nhau, một loại là khắc những hình dạng giống nhau, còn loại kia là khắc những hình dạng khác nhau. Nói rồi cô bé nhấc cái cây kim lên, rồi dùng mũi kim bên tay trái quét qua một đường ngang, sau đó dùng mũi kim bên tay phải bít thành một đường dọc. Dừng trong giây lát, rồi hai tay Tiểu Đường lại thao tác cùng một lúc tạo ra những đường nét có hình dạng và vị trí khác nhau. Chỉ một lát sau Tiểu Đường dừng mũi kim trên mặt bàn giờ đây lại xuất hiện hình bông hoa cúc với đầy đủ thân lá đang đông đưa trước gió. thì ra mũi kim bên tay trái khắc bông hoa, còn mũi kim bên tay phải khắc thân lá, cuối cùng trụm lại tại một điểm. phải nói đây là kỹ thuật quá một không hai khiến những người chứng kiến cũng không dám tin vào mắt mình. Tiểu đường quay sang giải thích đây là nghệ thuật thiên biến vạn hóa với rất nhiều phương pháp thao tác khác nhau nhưng vẫn phải tuân theo một quy tắc chung đó là phải kết hợp nhân nhuyễn và thống nhất giữa bốn yếu tố kim thế tâm vật Cũng có nghĩa là các đầu ngón tay, cách chuyển động mũi kim, sự ức lượng, trí tưởng tượng cùng kết cấu của vật thể luôn phải được xác định rõ ràng, luôn phải đưa cùng nhau không bao giờ tách rời. Chỉ cần lơ là một trong bốn yếu tố trên thì nhất định không thể nào khắc được một hình mẫu lý tưởng. Nói đến đây, tiểu đường khách chỉ tay lên mặt bàn nói một cách chắc chắn rằng. Giả dụ hai tấm long bàn này được xếp cạnh nhau, hai tay cháu có thể cùng thao tác một lúc, nhưng khi khắc sang mặt sau, nhất định phải lật nó lại, khiến vị trí và góc độ mũi kim chắc chắn có sự tranh lệch, nên không thể nào không có sự khác biệt giữa hai mặt. Dù ít ai nhiều, không ai có thể thực hiện được thuật khắc xoay vòng này hoàn hảo cả. Có chăng vẫn còn một khả năng khác, đó là treo hai tấm long bản này lên, phía dưới có thêm một vật hỗ trợ giữ yên vị trí, rồi người thợ sam sẽ đi vòng quanh chúng. Tiểu đường bật cười rồi nói Không thể nào Người xưa thường nói Lục từ dưới đất Cơ thể và mặt đất không thể tách rời Nghệ thuật xăm mình cũng thế Chân không vững thì sẽ khiến tâm thế xáo động theo Chúng tôi quay sang nhìn nhau Không nghĩ rằng nghệ thuật xăm hình Lại có nhiều quy luật chặt chẽ đến vậy Trung Hồng Đạt vân vê cảm nhận định Từ trước đến nay Ta lại nghĩ xăm hình chỉ đơn thuần là Dùng mũi kim và mực để xăm lên da thịt Tiểu đường mỉm cười Cái này không hề đơn giản như chú nghĩ đâu, đến mực để xăm hình cũng được phân ra làm rất nhiều loại, phải dựa vào đặc tính của vật cần xăm mà chọn ra loại mực phù hợp, và mũi hình xăm lại kết hợp với một loại mũi kim khác nhau. Nói rồi cô bé dở kim ra cho chúng tôi xem. Bên trong bọc rất là nhiều hộp to hộp nhỏ đủ màu sắc. Tiểu đường lấy ra một chiếc túi màu hồng nhỏ bằng nắm tay, bên trong cắm đầy những mũi kim to nhỏ, ngắn dài khác nhau. Ngoài ra, trên miệng túi còn cài chặt những mũi kim màu bạc màu vàng. Cô bé rút một mũi kim bạc, mỏng như sợi tóc, từ miệng túi ra, đào mắt một vòng, rồi bất ngờ đâm mũi kim về phía Trung Hồng Đạt hét lớn. Chết này! Trung Hồng Đạt sợ anh kêu thất thanh, bật người ra phía sau, tiểu đường vội xưng lại, cười khoái chí: Ôi giời! Cháu chỉ trêu chú chút thôi! Đây là chiếc kim mà cháu yêu thích nhất đấy Cái này không dùng với chú được Lúc đó tôi chỉ nghĩ tiểu đường đang nói đùa thật Cái kim vừa bé tí vừa ngắn ngủi, Rơi xuống đất là mất luôn Thì có gì mà đặc biệt Nhưng sau này khi chúng tôi vào bên trong cổ tháp Cẩm Châu Gặp phải rất nhiều cửa ải nguy nan Tôi mới nhận ra rằng đó là một bảo bối hiếm có Những lời nói của tiểu đường Khiến tôi phải khẳng định một điều rằng Hai tấm lăng bản kia nhất định không phải do cùng một nghệ nhân tạo ra Nhưng tại sao chúng lại giống nhau đến như vậy? Đó vẫn là một điều bí ẩn. Sau khi lán lục, lau sạch mặt bàn, Trung Hồng Đạt mới mở một bọc da khác, lôi ra một ống giấy cuộn tròn rồi phủ lên mặt bàn. Thì ra đó là bản thiết kế 3D của một ngọn tắp. Mặt giấy đã hơi ố vàng, chứng tỏ nó đã có từ rất lâu rồi. Trung Hồng Đạt chỉ vào tấm bản đồ nghiêm túc nói. Đây là bản thiết kế cấu tạo của cổ tháp Cẩm Châu mà Cục An ninh Quốc gia đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của Cục Quản lý Di sản Văn hóa Trung Quốc mới có được. Mó tò mò nổi lên, tôi liền nói. Cục trưởng Trung, có phải anh muốn chúng tôi nghiên cứu ngọn tháp này? Trung Hùng Đạt gật đầu. Không sai, đây chính là ý định của tôi. Cổ tháp Cẩm Châu được xây dựng đồng rã trong ba năm, là nơi bảo tồn những báu vật mà Hoàng hậu để lại. Đây cũng được coi là di sản cấp 2 của quốc gia. Các chuyên gia khảo cổ và các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát tìm hiểu nó từ ngay sau ngày giải phóng. Bên trong chắc không có gì. Vấn đề là ở bên dưới. Tiểu Vy là người có liên quan trực tiếp, nên tôi nghĩ tốt nhất là giao việc này cho cô. Lão Mục và Tiểu Đường sẽ đi cùng để hỗ trợ. Có thể tìm ra câu trả lời hay không, xem ra phải nhờ đến bản lĩnh của ba người rồi. Tôi khẽ gật đầu. Được người dày dặn kinh nghiệm như Lão Mục hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn. Thế nhưng nếu đem theo cả tiểu đường, một cô gái ngây thơ yếu đuối đi cùng, chỉ e chúng tôi lại phải vứt vả bảo vệ cho cô bé nữa, nghĩ đến đó tôi liền hỏi. Ngoài ba người chúng ta, còn ai nữa không ạ? Trung Hồng Đạt kém mỉm cười, vừa quận bản thiết kế lại vừa nói. Đừng mong đợi có thêm người khác, chỉ có ba người là cô, lão mục và tiểu đường thôi, thậm chí khi đi cũng sẽ không có sự hậu thuẫn của các đơn vị địa phương đâu, điều này là để đảm bảo thông tin không bị rò rì ra ngoài và giữ bí mật tuyệt đối. Chuyện này chỉ có những lãnh đạo cấp cao Ở Cục An ninh Quốc gia và bốn chúng ta biết được Thế tôi có vẻ lo lắng Cục trường Trung liền cười vang Và cố tình trêu trọc Mọi người nhất định phải cẩn thận Không để các di vật bị sứt mẻ Hay thiếu sót gì đâu đấy Bằng không thì tôi cũng chẳng cứu được ba người Khỏi tội cố tình phá hoại và đánh cắp báu vật quốc gia đâu Sau lần nói chuyện đó Không thấy Trung Hồng đã tới gặp chúng tôi nữa Lá Mục thì bận rộn Thu xếp công việc trước khi tới Cẩm Châu Nên cũng không tới Chỉ có tôi và Tiểu Đường quanh quần ở ngôi biệt thự, cả ngày chỉ ăn ngủ lên mạng rồi xem tivi. Cho tới một ngày khi tôi và Tiểu Đường đang ngồi ăn sáng, thì cô bé bỗng nhiên nhắc đến Tống Nguyệt Uyên. Tiểu Đường nói rằng tôi dạo này thường xuyên bị đau nửa đầu, thử đến gặp Tống Nguyệt Uyên xem sao. Tôi biết căn bận này xuất phát từ thói quen thường xuyên thức khuya, để lâu sẽ có hại đến sức khỏe, nên cũng muốn chữa trị cho khỏi hẳn, vì vậy đã hỏi lắp một địa chỉ phòng khám của Tiểu Nguyệt Uyên. Và nhờ anh ta cử người đưa chúng tôi tới đó. Phòng khám quả Tống Nguyệt Uyên nằm trên con đường từ khu xương Bình tới hồi Long quan, Các chỗ chúng tôi không xa lắm nên không cần lái xe, đi tàu điện ngầm tuyến 12 một lúc là tới. Vừa để ra ngoài thay đổi không khí vừa để biết đường phố Bắc Kinh ra sao. Hành khách trên tàu điện ngầm đông nhịt, tiếng nói chuyện, tiếng động cơ, tiếng loa phát thanh khiến cho không gian xung quanh trở nên vô cùng ồn ào hỗn loạn. Tôi và tiểu đường như lọt thỏm giữa đám người đông như kiến cỏ, đánh cố gắng nắm chắc tay vịn, quay đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Thỉnh thoảng quay sang nói với nhau, vài câu chuyện phiếm. Hai đồng chí được lã một cửa đi theo vẫn đứng phía sau chúng tôi. Khi đoàn tàu đang chậm chậm dừng lại, tiếng loa phát thanh vang lên thông báo đã tới ga Long Tắc và chuẩn bị tới ga tiếp theo rồi ga Hồi Long Quan. Tiểu đường bỗng nhiên thốt lên một tiếng rồi nói với tôi một câu không đầu không đuôi. Chị Tiểu Vi Chị không thấy có nghĩa gì sao? Tôi ngưng ngáp quay sang hỏi lại. nghĩa gì là nghĩa gì? Tiểu đường hơi trong mày lại trả lời với vẻ ngập ngừng. Chính là hồi. Vừa nói đến đó, cánh cửa tàu tự động bật mở, hành cánh dưới ga lại uôn uôn kéo lên để chúng tôi tụt hẳn vào bên trong. Sau khi tìm được chỗ đứng tích hợp, tôi liền quay sang hỏi lại tiểu đường, cô bé chỉ lặng im sau đó lại lén toán trả lời không có chuyện gì cả. Thế nhưng nghĩ đến sắc mặt cô bé lúc nãy, chắc chắn là đang nghĩ ra chuyện gì đó. Tôi cũng không cố gắng hỏi gì thêm, chỉ thấy rất kỳ lạ. Hồi gì nhỉ? Lẽ nào chính là hồi long quan? Sau này nghĩ lại, hoàn cảnh lúc bấy giờ tôi luôn tự trách mình, sao lúc đó đầu óc lại phản ứng chậm chạp đến như thế. Từ mà tiểu đường lỡ thốt ra chính là từ khóa vô cùng quan trọng, tôi đã quá ngờ ngạch khi bỏ qua nó. Chúng tôi đứng thêm một lúc nữa rồi xuống cao hồi long quan sau khi ra khỏi ga, hai chị em hỏi thăm những người đi đường, thì mới biết làng hồi long quan cách đây một đoạn đường khá dài nữa, nên chúng tôi quyết định bắt taxi cho nhanh. ngôi làng này đang được quy hoạch đổi mới, nên có khá nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên khắp nơi. duy chỉ còn một vài căn nhà mái bằng ở phía tây bắc là còn giữ vẻ dân dã. trong số đó có phòng khám của tống nguyệt uyên. đó là căn nhà thấp lè tè có kết cấu như tứ hợp viện bắc kinh. phía bên ngoài là lớp tường gạch cũ đã nhăm nhở gần hết. Chứng tỏ căn nhà này đã rất lâu đời nhưng vẫn lưu giữ được những nét độc đáo của kiến trúc một thời. Cửa chính sơn đỏ đang hé mở, trên cánh cửa là hai vòng đồng to gần bằng miệng bát sáng bóng. Phía trên là một tấm biển bằng gỗ có khắc ba chữ: Cửu Khiếu Đường. Tiểu Đường ngẩng đầu, nhíu nhíu đôi mắt quan sát thật kỹ tấm biển hiệu, rồi quay đầu sang nói nhỏ với tôi: "Cái tên này có điều gì đó rất cổ quái." Tiểu Đường giải thích: "Theo thuật ngữ Đông y, cửu khiếu tức là chỉ chín lỗ trên cơ thể người gồm hai mắt, hai tay, hai lỗ mũi, miệng, đường nhậu đạo phía trước và hậu môn phía sau. trong nghệ thuật xăm hình cũng có câu ý tương tự, văn khắc thân hình, biến thể trước mặt. nhưng cũng có cựu cấm, có nghĩa là không được xăm tại chín địa điểm này nếu không sẽ phải nhận tai họa. tôi đứng như trời trồng vô thức đưa tay lên miết theo viền môi. biết như thế là phải tội nhưng đến con người cũng có thể xăm dao, lại còn nhậu đạo hậu môn nữa, đúng là chuyện tiêu lâm. thấy tôi thắc mắc như vậy, tiểu đường chỉ cười khúc khích rồi nói: đấy là bí mật thôi. Chúng ta vào trong đi. Chúng tôi đi vòng qua bức tường gạch bao xung quanh, bối bên cày kép với nhau tạo thành một bức tranh phong cảnh sinh động. bước vào bên trong. Trước mắt chúng tôi là một khoảng sân lớn vuông vức, dưới nền là những phiến đá lớn màu xanh rêu, mỗi phiến rộng chừng 2 mét vuông, ngoài một lỗ sâu ở chính giữa thì không có thêm bất cứ chi tiết nào khác, khiến không gian trở nên trống trải và rộng thanh thang. Tôi ngón dừng quan sát bốn phía thì phát hiện ra một điểm rất kỳ lạ, các phòng trong tứ hợp viện dù là phòng chính hay buồng nhỏ đều không có cửa sổ. Tất cả cửa ra vào đều treo một tấm rèm dày màu đen, khiến không gian bên trong kín như bưng, không một tia sáng nào lọt qua. Chúng tôi dặn hai đồng chí cảnh sát đi cùng đứng bên ngoài, chỉ có tôi và Tiểu Đường bước lên bậc thềm, đưa tay vén bức rèm vải rồi từ từ mở cánh cửa gỗ. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra không một tiếng động, có vẻ như tấm bản lề vừa được tra thêm dầu, bỗng nhiên trong bóng tối, một giọng nói yếu ớt khẽ phát ra. Hai người mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Giọng nói nghe rất trẻ trung Ước chừng người này chỉ trên dưới 20 tuổi Xoạt Khoảng không tối om trước mắt bỗng bụt sáng Không gian bên trong khá rộng Có một cô gái đang ngồi trong góc khuất cạnh chiếc bàn trà Trên mặt bàn là ngọn nến đang cháy Cô gái đang hướng mặt về phía cửa ra vào Giữa anh đến phập phòng Khuôn mặt của Tống Nguyệt Uyên trắng bạch Lặng yên bất động Một tay vẩy mạnh que riêng để tắt lửa Tôi khét trao mày Trong lòng không ngừng thắc mắc Liệu cô gái này có bình thường không đang giữa ban ngày mà lại ngồi một mình Trong căn phòng tối om, Lại còn đốt ngọn nến thật đúng là khác người đang miền man suy nghĩ Bất chờ tôi nhận ra Vừa xong cô ấy nói hai người vào đi Chủ ngữ rõ ràng là hai người Trong khi tôi và tiểu đường đều đi dày bệt Bước đi rón rén Lại chưa vào trong phòng vậy tại sao cô ta lại nhận ra có hai người Do lần đầu trực tiếp gặp mặt Nên tôi cũng giữ lễ không ngọi nhiều Và cũng không nghĩ linh tinh Chỉ kéo tay tiểu đường bước vào trong Dẫn đến le lói, tôi lướt qua căn phòng Cả bốn bức tường đều là những tủ sách lớn Bên trên xếp kín những tầng sách lớn bé Kỳ lạ là không khí trong phòng khá lạnh Hình như bên trong này không hề dùng lò sưởi Tấm Nguyệt Uyên khẽ quay người sang cất tiếng Ngồi xuống đi, chúng ta đã từng gặp nhau rồi Tôi giật mình lần thứ hai Vẫn biết người mù thường có tính giác rất nhạy Nhưng nhạy tới mức độ này thì quả thật không bình thường chút nào Tôi không đánh nổi tò mò liền cất tiếng hỏi Làm làm sao cô biết chúng ta đã gặp nhau Tống Nguyệt Uyên ké nở nụ cười Tay trái chỉ về chiếc ghế gỗ Ý mời chúng tôi ngồi xuống Rồi mới nhẹ nhàng nói Em nhận ra tiếng bước chân của hai người Khi gặp nhau ở khu an dưỡng Hương Sơn Ngày thay vậy tôi càng cảm thấy kỳ lạ hơn Đến mức không dám tin đó là sự thật Thính giác của người này thật quá mức tưởng tượng Cấp độ này chắc chỉ cao thủ võ lâm mới đạt được Tôi trộm nhìn đôi mắt của cô gái này Con người vẫn đứng yên không chút động tĩnh, quay sang nhìn tiểu đường, cũng chỉ bắt gặp khuôn mặt ngỡ ngàng của bé nhìn tôi khẽ lắc đầu khó hiểu. Trong mọi cảm giác của con người về vạn vật xung quanh thì phải đến tới 90% là nhờ con mắt. Trước đây, mỗi lần lấy khẩu cung phạm nhân, ngoài những lời khai, tôi còn cực kỳ để ý đến ánh mắt của họ để từ đó phán đoán ra cốt lõi sự việc. Trong lúc trực tiếp nói chuyện với nhau, sau khi người nói thực hiện một hành động nào đó, hai mắt của người nghe sẽ nhận tín hiệu trước tiên, sau đó mới đến não bộ và tứ chi. Giống như khi gặp ánh sang trói, con người ta sẽ tự động phản xả bằng cách co đồng tử lại. Hay khi trời lạnh, chúng ta sẽ thấy nổi da gà. Đây đều là những phản ứng vô điều kiện trong cuộc sống thường nhật, trong khi bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng không thể cố tạo ra chúng. Nghĩ vậy, tôi càng trò mò hơn, liền nghĩ cách để thư Tống Nguyệt Uyên, tôi giả vờ như đang điều chỉnh tư thế ngồi tiện lúc xoay ghế khé dậm chân lên mặt sàn nghe thấy tiếng động tống nguyệt uyên liền phản ứng khé quay đầu hướng về phía tiếng động phát ra chứng tỏ cô đang chú ý lắng nghe nhưng đôi mắt thì vẫn bất động không hề có dấu hiệu của sự quan sát lúc đó tôi mới tin rằng cô bị mù thật nhưng có một điều khác thu hút sự chú ý của tôi đó là bàn tay phải của tống nguyệt uyên luôn để trên mặt bàn trà nắm đầu ngón tay liên tục chuyển động và gõ đều trên mặt bàn Giống như đang đánh đàn hay gõ máy tính gì đó Tuy không phát ra tiếng động nhưng lại rất có quy luật Tôi khẽ lắc đầu Trong bụng nghĩ rằng Dù cô có nhìn thấy hay không Thì cũng không quan trọng Miễn là tìm ra bệnh giúp tôi Nên đã chủ động cất lời Tôi nghe nói anh cô trông cứu rất giỏi Nên hôm nay tìm đến đây để bắt bệnh Tôi thường xuyên bị đau nửa đầu Cũng khoảng 3-4 năm nay rồi Tống Nguyệt Uyên khẽ mỉm cười Bảo tôi đưa tay ra để cô bắt mạch Tôi khẽ quay người, dán tay áo lên rồi đưa tay ra, đặt lên mặt bàn lạnh bút. Theo ấn tượng của tôi về những lần khám trước đây ở phòng khám đông y, các thầy thuốc đều đặt đầu ngón tay lên mạch cổ tay bệnh nhân để bắt mạch. Nhưng Tống Nguyệt Uyên lại chỉ ngửa bàn tay tôi lên rồi dùng đầu móng tay của ngón trỏ và ngón giữa khẽ đặt lên cổ tay tôi. Móng tay của cô rất mềm nhưng lạnh bút như đá. Vừa mới đặt lên cổ tay tôi, tôi đã không nén nổi tiếng suýt xoa dễ anh đến tranh tối tranh sáng bàn tay của Tống Nguyệt Uyên càng trắng bệch lạnh lẽo lòng bàn tay trơn bền không hề có đến một đường vân tôi chợt giật mình hoảng hốt khẽ rụt đầu nghi hoặc Tống Nguyệt Uyên như nhận ra thái độ này của tôi liền bỉm cười kỳ lạ phải không từ khi sinh ra tôi đã không có đường vân tay rồi đây cũng là một loại bệnh nhưng không sao tôi quen rồi nó giúp tôi bắt mạch rất tốt tôi khẽ nuốt nước bọt hai mắt mở to nhìn cô trầm chằm Đây đúng là thần diệu, chỉ cần dựa vào tiếng động phát ra là có thể phán đoán được tâm lý và suy nghĩ của người khác một cách chuẩn xác." Tống Nguyệt Uyên nhoẻn cười, không nói gì, hai tay lấy một chiếc bọc ra, chú đấy bột cuộn da da cũ đặt lên trên mặt bàn. Sau khi cô mở cuốn da đó ra, tất thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong là hàng trăm mũi kim màu trắng bạc được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Chúng có rất nhiều chủng loại, to có nhỏ có, dài có mỏng có, ngắn có dài có nhưng đều có điểm chung là mũi kim nhọn hoắt. Đầu ngón tay cô lướt qua một lượt các mũi kim, rồi ngẫu nhiên chọn ra một chiếc. Tay kia cầm một chiếc lọ xứ nhỏ, sau khi cắm mũi kim vào trong chiếc lọ, Tấn Nguyệt Uyên lắc nhẹ sang hai bên, lúc lấy ra mũi kim đã được bọc một lớp sắp trắng lên khắp bề mặt. Trong cả quá trình, mọi công đoạn đều được thực hiện một cách thuần thuộc và liền mạch trong nháy mắt, thậm chí đến những người sáng mắt cũng khó có thể thực hiện nổi. Trong đầu tôi vẫn không ngừng dâng lên một cảm giác rất lạ, cách sử dụng những mũi kim và cách thao tác của Tống Nguyệt Uyên đất giống với tiểu đường. Nghĩ đến đó, tôi liền quay đầu nhìn về phía tiểu đường, bất gặp ánh mắt cô bé cũng đang chăm chăm quan sát Tống Nguyệt Uyên về mặt để lộ sự kinh ngạc và kìa quái không kém. Tống Nguyệt Uyên đưa mũi kim lên trước mặt, miệng lầm nhầm điều gì đó, nhưng âm tay vô cùng nhỏ tôi không thể nhận ra cô đang nói điều gì. Tôi vô cùng hoảng hốt khi nhận ra hành động này của cô sao lại giống tiểu đường đến thế. Tống Nguyệt Uyên đứng dậy, lần bước tới trước mặt tôi, với tay lấy chiếc bát sứ nhỏ màu xanh nhạt đưa cho tôi để tôi dơ lên sát má. Tôi cầm chiếc bát sứ, chỉnh lại tư thế ngồi, rồi liếc mắt quan sát khuôn mặt Tống Nguyệt Uyên. Khoảng cách bây giờ đã rất gần, tôi có thể nhận thấy nước da của cô rất trắng, ngũ quan sắc nét giống như khuôn mặt của búp bê sứ, mỏng manh và dễ vỡ, Trên cơ thể của cô toát ra một mùi hương nhẹ nhẹ. Tống Nguyệt Uyên giơ tay trái ra, đặt nhạy ngón tay lên huyệt thái dương của tôi, dùng lực ấn hơi mạnh, cô dựa vào chiếc bàn trà phía sau lưng để đứng cho thật vững, tay phải đang cầm chiếc kim từ từ hạ xuống rồi cắm đúng vào mạch. Tôi cảm thấy nơi huyệt thái dương bị chích khẽ, nhói đau, ngay lập tức một dòng chất lỏng chảy dần xuống má, từng giọt từng giọt nhỏ tí tách vào bên trong ba sứ. Các ngón tay của Tống Nguyệt Uyên không ngừng vê tròn mũi kim, nhẹ nhàng ấn mũi kim vào sâu hơn. Trong khi máu vẫn đang chảy thành dòng xuống má, thì đầu óc tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như có một làn nước ấm áp đang lan tỏa khắp nơi, khiến những chỗ đau trước đây trở nên sảng khoái một cách khó tả Tống Nguyệt Uyên vừa điều khiển mũi kim, vừa lầm nhầm điều gì đó mà tôi nghe không hiểu lắm, nhưng có thể tổng kết lại bằng bốn từ suy nhật thần kinh. Chỉ vài phút sau, máu từ thai dương đã chảy được gần lưng trước bát nhỏ, màu đỏ thẫm, xanh sánh và đang dần đông đặc lại. Tống Nguyệt Uyên kẽ rút mũi kim ra từ từ rồi dặn dò tôi: chị hãy bớt tức khuya và cố ăn nhiều đồ bổ dưỡng cho trí não. Tôi gật đầu, đặt chiếc bát đựng máu xuống mặt bàn, đứng dậy thò tay vào túi áo rút tiền ra và nói: có tôi hết bao nhiêu tiền? Tống Nguyệt Uyên kẽ lắc đầu, mỉm cười nói: không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Trước lúc rời đi, tôi và Tiểu Đường lần lượt bước tới bắt tay chào tạm biệt cô. Tôi nhận thấy lúc Tiểu Đường bắt tay Tống Nguyệt Uyên, toàn thân hai người khẽ rung nhẹ, vẻ mặt biểu lộ một sắc thái hết sức kỳ quái. Tiểu Đường nhìn Tống Nguyệt Uyên thêm vài lần nữa trước khi rút tay lại, cũng không nói năng gì, chỉ quay đầu kéo tay tôi vội vàng bước thật nhanh ra khỏi cửa. Khi đóng cánh cửa lại, tôi không nén nổi tò mò nên đã quay đầu nhìn thêm một lần nữa, nhưng Tống Nguyệt Uyên đang án binh bất động trên ghế. Khẽ cúi đầu xuống như suy ngẫm điều gì đó rất nhập tâm Nên tôi không thể nhìn thấy về mặt của cô lúc đó Phải đến tận sau này tôi mới biết tại sao lúc đó Khi hai người họ bắt tay nhau lại có phản ứng mãnh liệt đến vậy Nội tình ẩn chứa sâu xa bên trong đó khiến tôi không thể nào đoán ra được Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cổng Thì đúng lúc có một chiếc xe ô tô bảy chỗ màu đen đỗ dịch trước mặt Chiếc xe mang biển số với kép của Tứ Xuyên Chứng tỏ nó từ Tứ Xuyên tới nhưng không rõ từ thành phố nào Sau khi cánh cửa xe được mở ra, một người bước xuống ngó ngưng nhìn ra xung quanh. Đó là một người phụ nữ trẻ, chắc cũng chẳng tuổi tôi, ăn bận hết sức giản dị. Người này có dáng hình mảnh khảnh, các nét trên khuôn mặt rất thanh tú nhưng lại hết sức nghiêm nghị. Tôi chỉ nhìn qua là đã có thể đoán ra người này chắc chắn là cảnh sát, hơn nữa còn là một cảnh sát hình sự chuyên nghiệp trong người đã nhiều năm Tiếp xúc với rất nhiều dạng người Vẻ sắc xảo và nghiêm nghị trên khuôn mặt của cô ấy Cũng không xa lạ gì với tôi Nên chắc chắn không thể nhầm Đúng lúc đó cô ấy cũng quay đầu nhìn về phía chúng tôi đôi lông mày khẽ cao lại Quay biểu lộ sắc thái đó Tôi đoán rằng cô ấy cũng đang có những suy nghĩ giống mình Hoặc là hai chúng tôi có thần giao cách cảm Mặc dù hơi thấy lạ Nhưng lúc đó tôi không suy nghĩ gì hơn Với tay gọi một chiếc taxi Rồi lên xe quay về Sau khi taxi đi được khoảng hơn chục mét Tôi vô thức quay đầu lại Thì thấy cô gái đó đang đỡ một người từ trong xe bước ra Người đó có vẻ ngoài to béo Khoác một chiếc áo choàng dài màu xanh đậm Bước chân liêu siêu Đang dò dẫm từng bước vào trong sân Có vẻ như người này không nhìn thấy gì Chắc là bệnh nhân tới để chữa bệnh Trên suốt chẳng đường về Tiểu đường ngồi im một chỗ không nói năng gì Đôi mắt nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ Như đang miên man suy tư điều gì đó tôi đã vài lần hỏi cô bé rằng vì sao lúc anh người bắt tay lại có phản ứng khác lạ như vậy nhưng tiểu đường vẫn im lặng không hề quay lại trả lời câu hỏi của tôi tôi khen lắc đầu khó hiểu cảm thấy những cô gái có khả năng đặc biệt đều rất khó hiểu không hề giống với người bình thường chút nào bỗng nhiên tôi nhớ ra tống nguyệt uyên là một người mù vậy tại sao trong phòng lại có nhiều sách đến như vậy những khi nghĩ lại tôi thấy mình đúng là người lo xa người ta có nhiều sách nhưng đâu nhất thiết phải đọc đó Cũng có thể đó là do ông bà bố mẹ họ để lại. Nhưng phải nói rằng khả năng của Tống Nguyệt Uyên vô cùng đặc biệt, mặc dù chỉ trông cứu cho tôi có một lần, nhưng từ đó trở đi, bệnh đau đầu của tôi không hề tái phát, thậm chí cả bệnh mất ngủ giờ đây cũng đã thuyên giảm đi rất nhiều. Nếu sau này có cơ hội, nhất định tôi phải tìm gặp cô để nhờ chữa bệnh kinh nguyệt không đều. Chương 12: Sinh tức mộc. Chúng tôi ở Bắc Kinh gần nửa tháng, theo chỉ thị của Trung Hồng Đạt Vào một buổi tối ngày Chủ nhật, Lão Mục lái xe đưa tôi và tiểu đường quay trở lại Cẩm Châu. Khi vừa tới huyện Liêu Trung thuộc Thẩm Dương, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, mặt đường vẫn còn đóng băng, hai bên đường tuyết phủ trắng xóa. Xem ra ở đây vừa có một trận tuyết lớn, do tình hình thời tiết Lão Mục phải giảm tốc độ xe rất nhiều. Chúng tôi qua trạm thu phí Cẩm Châu trên đoạn đường cao túc kinh thẩm vào lúc 6 giờ sáng, mặt trời cũng bắt đầu rạng. Ngồi xe đường dài suốt đêm, ngủ không được sâu khiến đầu óc tôi nặng trịch, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh rất tối quen thuộc của quy hương mình đang bừng sáng trong ánh bình minh, tinh thần tôi bỗng hưng phấn hẳn. Tôi rất muốn được về nhà thăm bố mẹ, rất muốn tới mộ táp hương cho cậu tôi, cho lá Viện Trinh và Phùng Siêu, nhưng đó chỉ là mong ước xa xỉ, ngay lúc này tôi không thể thực hiện được. Thấy tôi thở dài buồn phiền, tủ đường đưa tay từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi. Lã mục cũng quay sang ăn đuổi tôi vài câu, hỏi gió địa chỉ nhà tôi, rồi lái xe một vòng quanh khu phố nhỏ. Khi gần tới nơi, chiếc xe chạy chậm lại, rồi hạ cửa kính xe xuống một chút. Chăm chú nhìn ố cửa sổ quen thuộc nhưng không thấy hai bóng hình quen thuộc đâu. Cảm giác nhớ nhà khiến tôi không kìm nổi lòng và nước mắt cứ thế chảy ràn rụa Nhưng tôi chợt nhớ đến. Sự nguy hiểm tình đập nếu như chúng tôi bị theo dõi và phát hiện, đến nên nó bảo lão Mộc nhanh chóng lái xe ra khỏi khu vực này. Sau khi đi được một đoạn khá xa, chúng tôi dừng lại tại một quán nhỏ bên đường để ăn sáng. Do cũng chưa biết đi đâu nên lão Mộc chạy xe vòng quanh Cẩm Châu thăm thú cảnh vật xung quanh. Tới gần trưa, lão Mộc lái xe vào bãi đỗ xe của siêu thị Đại nhuận Phát nằm bên cạnh công viên cổ tháp. Chúng tôi vào siêu thị mua đầy đủ nước uống, bánh quy và lương khô để chuẩn bị cho chuyến thám hiểm sắp tới. Sau đó mới có một tiệm KFC gần đó để ăn trưa Ăn xong Không ai nói với ai câu nào Mọi người tranh thủ chợp mắt một lúc để giữ sức Đợi đến chiều tối bắt đầu chuyến đi Cửa hàng KFC nhìn ra con phố đi bộ Qua khung cửa kính lớn Bên ngoài dòng người đi lại tấp nập Những má hiên của dãy cửa hàng đối diện đối tiếp nhau san sát Lúc đó đang là giữa trưa Nên ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào bên trong Qua lớp cửa kính Cảm giác rất ấm áp dễ chịu Tôi khoanh tay trước ngực đầu hơi tựa lên cửa kính, hai mắt kẽ nhắm lại, miên mang suy nghĩ một lúc lâu sau cơn buồn ngủ mới đến. Tôi dần chìm vào giấc ngủ mộng mị. trong giấc mơ những tấm lăng bản kích thước to nhỏ khác nhau đang lơ lửng bay lượn trước mắt tôi. Chúng có tới hàng trăm hàng nghìn tấm dày đặc như sao trên trời. rồi từ những tấm lông bản chui ra những con rồng đỏ, chúng như vừa được thoát xác khỏi một nơi chật trội tù túng, nên ra sức bay lượn khắp nơi. Chúng há to cái miệng đỏ lầm để lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt và trắng nhận. Cuối cùng, chúng quay đầu lại lao thẳng về phía tôi với một tốc độ chóng mặt. Tôi sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, miệng ư ớ nói không nên lời. Vội vàng tròn tỉnh, mồ hôi vã ra đầm đìa giống như vừa bị ai đó rội gáo nước lên người. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chiều đã bắt đầu tốn lại. Lãm bộ cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn tôi đầy lo lắng, vỗ vỗ lên tay tôi cho tôi tỉnh ngủ, nói sao thế? vừa gặp ác mộng à? tôi có hơi chút ngượng ngùng, khẽ mỉm cười rồi gật đầu trả lời. đôi mắt nhìn sang tiểu đường, cô bé đang nghiêng đầu trên thành ghế, mắt vẫn nhắm chặt, ngủ say sưa, nên miếng chảy qua khoe mép, làm ướt cả một góc vai áo. chúng tôi kệ đánh thức tiểu đường dậy, sau khi ăn tạm một chút đồ ăn nhẹ, chúng tôi xách đồ quay lại xe. trước khi khởi hành, lão mục lấy từ trong cốp xe ra ba bộ đồ màu đen đưa cho chúng tôi. nhìn bộ quần áo từ tay lão mục tôi thấy nó khá giống bộ quân phục diễn tập của cảnh sát với rất nhiều túi nhỏ có khóa kéo bộ quần áo được may bằng vải loại Gore-Tex chuyên để may jacket nhưng rất mềm mỏng và nhẹ khi cầm trên tay ngoài cảm giác xốp và nhẹ bộ quần áo không gây ra tiếng sột sạt như những loại vải pha nilon thông thường khác nên khi mặc lên người không hề có cảm giác nặng nề và vướng bíu lá mục nói với chúng tôi Đây là bộ quần áo thiết kế riêng cho bộ đội đặc công, nó không những có thể giữ ấm, chống thấm nước mà còn rất nhẹ và thoải mái khi mặc, thích hợp với những người phải thực hiện công việc dưới điều kiện thời tiết gian khổ. Tiếp theo, Lã Mục lấy ra một chiếc hộp đựng dụng cụ, xếp đầy bên trong là xẻng cuốc, xà beng, dây thừng, búa, thêm cả nước lọc và lương khô, nhét vào chiếc ba lô khoác vai rất lớn. Sau đó anh ta đưa cho chúng tôi mỗi người một chữ dao gấp Một bộ đàm không dây và một chữ đèn pin mini Đó là những dụng cụ chuyên dụng của cảnh sát để cho vào ba lô của mỗi người Nhìn những dụng cụ đó tôi chẳng có cảm giác Sắp phải xuống lòng tháp và giống như chuẩn bị leo núi vậy Sau khi chuẩn bị xong xuôi Làm bộ khoác chiếc ba lô to nhất lên vai Gọi chúng tôi xuống xe đi ngang qua siêu thị Đại Nhuận Phát để ra phía ngoài Lúc đó trời cũng đã tối hẳn Những cơn gió lạnh buốt thổi tới, sốc vào mũi, rồi chạy thẳng xuống phổi như tiếp thêm một luồng khí trong lành khiến tinh thần chúng tôi trở nên sảng khoái lạ thường. Công viên cổ tháp được dựng trên đền kiến trúc của ngôi chùa Đại Quang Tế. Phía trên mái còn phủ một lớp tuyết trăng xóa, bên trong ngọn tháp đềm xuyết, đống tuyết rơi xuống mà chưa kịp tan bốn ngọn đèn cao áp ở phía dưới chân ngọn tháp đang chiếu luồng ánh sáng cực mạnh ngược lên tận trên đỉnh khiến cả ngọn tháp hiện lên thật lung linh trong màn đêm giá lạnh chúng tôi đứng ở bên ngoài quan sát bốn phía xung quanh làm một quyết định không vào trong chùa Đại Quang Thế trước mà đi thẳng vào bên trong cổ tháp bước vào bên trong công viên tôi mới thấy người đi tập thể dục không đông lắm chúng tôi giả vờ như đang tham quan đi đi lại lại hai vòng sau khi đã xác định xong vị trí tiện lúc không có ai để ý chúng tôi tiến vào rãnh hành lang núp dưới bóng một cây tùng cổ thụ ở phía sau đứng dưới bóng tùng già ánh sáng từ chiếc đèn cao áp vẫn le lói xuyên qua tán lá hình kim khiến mọi vật trước mắt tôi trở nên mờ mờ lá mục quỳ hẳn xuống dưới đất lùi chiếc áo gấp trong ba lô ra đào một hố nhỏ dưới gốc cây tùng cẩn thận nhét chìa khóa ô tô vào trong một cái túi bóng rồi tôi nó xuống đất tôi không hiểu vì sao anh ta lại làm thế nên khẽ cất tiếng hỏi Anh định làm gì thế? Lám mục thầm thì trả lời Do tình hình phía dưới cổ tháp chưa rõ thế nào Phòng khi có trường hợp xấu xảy ra Người nào đó thoát ra được Vẫn có thể lấy chìa khóa xe Trên xe có đầy đủ giấy tờ và tiền bạc Đồ để quay lại Bắc Kinh Nghe anh ta nói thế Tôi thấy thật buồn cười Cứ như chúng tôi đi ăn trộm vậy Trong khi mình đừng đường chính chính Đi thực hiện nhiệm vụ được giao cơ mà Nhưng suy nghĩ lại Tôi lại thấy đó chính là kinh nghiệm đáng quý Của bộ đội đặc công nên cũng tháo chiếc đồng hồ kỷ niệm của cậu ra, ngắm nghía vứt pe một lúc rồi đưa cho lão mục chôn xuống đất cùng với chiếc chìa khóa xe. Sau khi đã chôn chiếc khóa xe ô tô và chiếc đồng hồ của tôi xong xuôi, lão mục đánh dấu vị trí trên thân cây tùng. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi gần đầu nhìn đến tán lá xung xoe vẫn đang bị phủ đầy tuyết trắng nặng chiếu. dưới ánh sáng mờ mờ, chúng như những tán mây trắng đang trôi lững lờ trong không trung. Không biết ngày xưa. Cậu tôi đã phát hiện ra điều gì bên trong lòng tháp kia? Liệu lần này chúng tôi có thể tìm ra nó không? Bỗng dưng tôi thấy mình như nhân vật trong bộ phim trinh Tám, đang đứng trước một mê cung, biết chắc sẽ gặp nguy hiểm nhưng không thể tiến tới, đó là một thứ cảm giác lo lắng và buồn chồn rất khó tả. Trời về đêm mỗi lúc một lạnh, những cơn gió rít qua tán lá, khiến lớp tuyết phủ trên đó bay lả tả như một trận mưa tuyết. Chúng tôi ngồi xuống, giữa lưng và gốc cây, lắng nghe từng động tĩnh từ phía bên ngoài rồi lặng yên chờ đợi. Cứ như vậy cho đến khoảng 10 giờ tối, người đi bộ trong công viên thưa dần rồi vắng lặng không một bóng người. Ngay sau đó là tiếng cổng sắt đóng lại, khoảng 10 phút sau công viên trở nên yên lặng đến lạ thường. Lá bục đứng bật dậy, khua tay khua chân cho đỡ mỏi rồi rào bước chân, bước xung quanh, ngó nghiêng quan sát các phía để thăm tính tình hình. Khi thấy không có dấu hiệu gì bất thường, anh ta mới vẫy tay gọi chúng tôi. Nhanh, chúng ta mau xuống dưới tháp. Tôi kéo tay tiểu đường, đi sát theo chân lão mục. Chúng tôi rón rén nấp sau một tảng đá, rồi nhanh chóng di chuyển tới hàng rào trước cửa ngọn tháp. Khi tới gần, tôi mới nhận ra ngọn tháp cao trưởng 5-60m, diện tích bề mặt cũng gần bằng nửa sân bóng. Ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp dọi lên thân tháp, đan chéo vào nhau, khiến cho ngọn tháp càng trở nên hùng vĩ hơn, in bóng xuống đèn tuyết trắng phau cố tắc cẩm châu được thiết kế theo kết cấu 8 mặt 13 tầng diện tích các tầng nhỏ dần khi lên cao tầng dưới cùng được coi là trụ tháp cao hơn 10m mỗi mặt tháp có một cửa hàng rất lớn trên tường các tượng bồ tát với dáng vẻ rất kỳ lạ đứng hai bên là hai vị quan nhân với vẻ mặt quắc thước tôi không biết tên gọi là gì các bức tường khắc trên tường đều đã bị tàn phá nghiêm trọng qua thời gian Nhưng riêng các đứng đét trên khuôn mặt vẫn được thần khí từ ánh mắt vô định cho đến đôi lông mày đang trau khuôn miệng hơi hái mở chứng tỏ họ đang hướng mắt nhìn về phía xa xa, khuôn mặt của họ trở nên dữ tợn hơn dưới ánh đèn khiến tôi có phần rợn tóc gáy. Do trước đây thường xuyên xảy ra hiện tượng gạch đá rơi xuống khiến người tham gia bị thương nên vào mùa hè năm 1993, chính quyền thành phố đã quyết định đóng cửa toàn bộ ngôi tắp cổ này. Cả tám cổng hang dẫn xuống dưới đều bị chặn bởi những tảng đá lớn, thậm chí còn được cố định bằng xi măng nên không thể nào xuống dưới được. Nhưng theo sơ đồ kết cấu của ngọn tháp, tầng cao nhất chính là nơi cất giữ những di vật của Hoàng hậu Liêu, nó được dựng bởi những tảng đá nhỏ hơn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn qua một lúc, trong bài suy nghĩ rồi ghé nói thầm với Lão Mục. Lão Mục, chỗ này sáng quá, nếu chúng ta trèo lên đó sợ rằng sẽ có người phía ngoài kia nhìn thấy mất. Lá mục gật đầu tán thành Do xoa cằm Mắt nhau lại Tập trung suy nghĩ một lúc Rồi bóng nhiên chỉ tay lên vị trí tảng đá Nằm giữa hai bóng đèn Vị trí đó bị treo khuất Vì hai bóng đèn đều không chiếu tới Chúng ta có thể trèo lên đó Tôi nhìn theo hướng tay anh ta Thì thấy đúng là như thế Hai cạnh của ngọn tháp giao nhau Tại một đường gấp Và thột sâu vào trong Khi hai luồng ánh sáng đèn Ở hai góc giao nhau Chúng sẽ tạo nên một khoảng lý tưởng Dọc theo đó, các tảng đá mấp mô bị bào mòn qua thời gian giống như những bậc thang Nên có thể men theo đó để leo lên Thân tháp rất cao, các mòm đá thì khá nhọn Với tôi thì không thành vấn đề gì Chỉ lo tiểu đường yếu ớt không chịu được Nên quay lại hỏi cô bé Em có sợ không? Tiểu đường lắc đầu quầy quậy, khuôn mặt rất thào hứng Lúc lắc vận động hai tay nói Em không sợ đâu, thậm chí còn đang rất phấn khích đây Tôi và lá mục quay sang nhìn nhau mỉm cười, thấy yên tâm phần nào, chúng tôi đỡ tiểu đường nhảy qua hàng rào rồi cùng nhảy sang. Trước mặt là một tảng đá cao chừng 5 mét, nên chúng tôi phải hỗ trợ nhau để trèo lên, nhanh chóng nấp vào vị trí khuất bóng. Cả ba chúng tôi cùng nấp trong khoảng tối quan sát, cũng may nó vừa đủ cho cả ba người. Tiểu đường quay đầu sang nhìn bức tượng Bồ Tát khắc trên tường hang rồi nói nhỏ với chúng tôi. Khuôn mặt đúng là khác thật, nhưng thân dưới thì không phải tôi lập tức đưa mắt nhìn về bức tượng mà tiểu đường đang nói tới khuôn mặt Bồ Tát đã bị che lấp một phần bởi lớp rêu phong thời gian những vết xước mẻ qua hàng nghìn năm mưa gió khiến cho khuôn mặt trở nên thô ráp và sần sùi giống như bị đẽo bằng mũi dao lai buộc đưa tay phủi sạch lớp tuyết bám trên bảm đá lôi sợi dây thừng trong ba lô ra luồn đầu dây qua khe đá buộc lại thật chặt rồi nắm đoạn dây còn lại leo trước Khi lá mục leo được một lúc, tôi liền kéo tay tiểu đường để cô bé lên trước, còn mình leo lên sau cùng. Những tảng đá bên ngoài ngôi tam đang bị thời gian tàn phá. Chúng đã không còn sự gắn kết như vốn có mà bị nứt toát thành những khe lớn. Từ trong khe đá, rêu phong cỏ dại đua nhau mọc tua tùa. Dưới từng đợt gió lùa, chúng lắc lư tạo ra những tiếng rít gạo khiến cho người nghe cảm thấy lạnh lẽo đến dùng mình. Có những mầm đá đã bị băng tuyết phủ đầy, chỉ còn nhô ra một mép nhỏ khoảng ba đầu ngón tay. Vậy mà chúng tôi vẫn phải bước lên, dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể lên mỏm đá bé xíu đó. Điều đó quả thực, quá khó khăn và nguy hiểm đối với những người bình thường, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết như thế này. Do phải gồng mình trong một thời gian dài, đến các khớp xương của tôi dần trở nên đau mỏi và tê cứng. Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì và cố gắng bám chặt vào các mỏm đá, nhẹ nhàng và cẩn thận lao lên từng bước một cho tới khi đến tầng thứ 9. Những cơn gió lùa đến mỗi lúc một mạnh hơn, lạnh thấu xương khiến cho chúng tôi thật khó có thể đứng vững. Khi cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chúng tôi giờ đã cách mặt đất một khoảng khá xa. Phía trước mặt là tòa nhà của Sở Công an thành phố với rất nhiều cửa sổ đang sáng đèn. Bên trong phòng vẫn còn thấp thoáng những bóng người đi qua đi lại. Dưới một chút chính là phòng làm việc của tôi, nhưng giờ chỉ là một khoảng tối đen vắng lặng. Tôi muốn chạy lòng trong giây lát. Nhớ quay quát những kỷ niệm từ khi trở thành cảnh sát, tôi thở dài xót xa khi nghĩ rằng không biết mình còn có thể quay trở lại làm việc ở sở cảnh sát nữa hay không. Chúng tôi tiếp tục leo lên tầng 12, khi trên đỉnh tháp dần thu hẹp lại, bỗng dưng từ trên đầu một đàn vô số những con chim màu đen bay ra rào rào, khiến lớp băng tuyết bay tứ tung rơi khắp đầu khắp mặt chúng tôi. Từ đâu xuất hiện một đàn chim lạ khiến cả ba giật thót tim, đều lo sợ hơn cả là có thể sẽ bị người khách phát hiện ra. Nên chúng tôi vội núp vào trong bóng tối, úp mặt sát mỏm đá rồi hít thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tay chân tê cứng, mặt mũi lấm lem nhưng không ai dám cử động mạnh. Băng tuyết trên mặt tôi bắt đầu tan chảy khiến mặt lạnh bút như bị kim châm. Một lúc sau, tôi mới khẽ ngẩng đầu nhìn lên, thì ra đó là đàn quả bị kinh động ào ào bay ra khỏi tổ. Chúng lao thành đàn bay vút lên trời, giữa ánh trắng mờ ảo tạo thành vô số những biệt đen li ti và chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Lúc đó tôi mới nhớ ra, đỉnh tháp này từ lâu đã là nơi trú ngụ của hàng nghìn con quả, nên người ta gọi đây là Tháp Quả, một trong tám cảnh quan nổi tiếng của thành phố Cẩm Châu. Đợi một lúc, chờ cho không gian xung quanh trở lại yên tĩnh như cũ, chúng tôi mới tiếp tục leo lên trên. Lần này chúng tôi leo một mạch thẳng lên tới đỉnh. Phía trên đỉnh, người ta cũng dựng một ngọn tháp. Trên thân là 13 hình trụ tròn nối với nhau, có chiều cao khoảng 10 mét, mũi tháp nhọn hoắt chọc thẳng lên trời. Đình táp được xây dựng theo hình vòng cung, diện tích không lớn lắm, bề mặt phủ tuyết trăng xóa và vô số phân quả. Do vị trí đang đứng rất cao so với mặt đất, đến chúng tôi phải cố gắng khóc người xuống thật thấp, gần như bò dạp trên đền tuyết trắng để tránh bị phát hiện. Đó cũng là lúc nửa đêm, ánh Trăng chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu xuống mặt tuyết trăng xóa, phản chiếu những tia sáng nhấp nháy. Chúng tôi dùng tay gạt lớp tuyết sang hai bên để lộ ra một khoảng không. Phía dưới và mặt đá màu xanh tẩm hình thoi, dùng một viên đá, gõ lên đó vài tiếng. Từ dưới phát ra những tiếng cục cục, chứng tỏ lớp đá này không dày lắm. Lão Mục gần như quỳ mọp xuống, đưa tay hại chiếc ba lô sau lưng, lấy ra bộ dụng cụ Quốc sẻng, đưa cho tôi một chiếc rồi nói gọn lọn. Cậy lên! Tôi bắt chước động tác của Lão Mục, dối mũi sẻng chọc vào một khe đá, sau giữ chắc tay tại vị trí đó, lấy sức ấn mạnh cán sẻng xuống đắc một tiếng, ngay sau đó là tảng đá đã được bày lên. Chúng tôi vội vàng đỡ lấy rồi chuyển nó sang bên cạnh. quả đúng như dự đoán, bên dưới trống không. Chúng tôi tiếp tục chuyển sang cậy hai tảng đá khác. khi thấy miệng gố vừa đủ cho một người chui xuống, chúng tôi dừng tay. tôi vội vàng đặt chiếc sàng xuống, hai tay bám chặt lên mép tảng đá, ngó đầu xuống dưới nhìn thở. bên dưới là một cái động sâu hun hút. tôi cũng không rõ nó sâu bao nhiêu, chỉ thấy một mùi ẩm mốc bốc lên. nhưng một lúc sau cũng đã giảm dần. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết Trinh 8 mang tựa đề Cuộc phiêu lưu và thế giới cổ đại của tác giả tăng Thượng, phần 2 Thiên Văn, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.